Một tướng nên công chết và người, mà ở quân hùng quật khởi trước trên đường, này đây trồng chất bạch cốt phô thành. Quân hạo giận, tổ tiên lúc ban đầu là thương nhân, một cái cực có thủ đoạn cùng thông minh tài trí thành công thương nhân, một cái phụ trợ bình dân đăng cơ vi đế thương nhân. Quân gia lấy chế tạo vũ khí làm giàu, tới rồi quân tông càng này một thế hệ, quân gia dần dần bỏ võ từ văn, nguyên bản am hiểu tinh luyện kỹ thuật kể hết nộp lên trên cấp đế vương. Quân tông càng bị quang võ đế hư cấu đoạt quyền sau, quân hạo dận hoàn toàn là dựa vào chính mình mới có vũ khí cùng chiến sĩ, mới bị quang võ đế phá cách cho phiên vương địa vị, sau lại dùng thiết huyết đánh hạ huyền võ đại lục như họa giang sơn. Ở lúc ban đầu mấy năm, quân hạo dận không có đủ tài phú, chuyên môn dựa đánh cấp phú thương đến tới chân bảo, bổ sung quân lương. Lúc ấy, tần quân sở kinh chỗ 10 thất 9 không, phú thương sôi nổi che giấu của cải. Ở lúc ban đầu chiến loạn là lúc, huyền võ đại lục cơ hồ tìm không thấy một nhà phú thương. Thương chi thiển thẳng đến sau lại, mới biết được quân hạo dẫn cướp đoạt tài phú hành vi, toàn nhân khổng lồ quân đội phí tổn. Tắm máu chiến đấu hăng hái tướng sĩ, có khi liền một đốn ấm no cơm đều là xa xỉ. Phú thương phú đến một đốn ăn hơn một ngàn lượng, mà người nghèo một năm đều ăn không đủ no, không đoạt phú thương đòi hay. Chỉ có đã từng ăn đói mặc rách, mới biết lương thực ánh lửa chân quý. Thương Chi Thiển thật sự không nghĩ hồi ức năm đó hành quân đánh giặc tình cảnh, trừ bỏ nhiệt huyết cùng Trường Thiên một màu, chính là bắn Phi thì nát. Nàng đã từng cùng quân Hạo giận, hách liên kính, bị quân địch bước đến đầm lấy nơi, thiếu chút nữa sống sở sờ sờ đói chết. Thương Chi Thiển nhìn lửa trại phía trên con kỳ nông, nghe đùng tư tư tiếng vang, ở yên tĩnh ngầm trong đại điện, nghe tới phá lệ ấm áp. Những cái đó thuộc về nhiệt huyết thuộc về 500 năm trước tín niệm, phảng phất tại đây một khắc bừng tỉnh. Nhanh ăn đi. Một hồi ăn no đem dư lại thịt cắt thành thịt khối, phương tiện mang theo. Thương chi thiển ăn uống thỏa thích ăn xong, trong lòng bàn tay tất cả đều là bị con kỳ nông chậm rãi tẩm ra huyết, màu đỏ nhạt, từng giọt không tiếng động nhỏ giọt ở như bạch ngọc mặt đất. Nàng tuy rằng mang đủ hồng gió đồ ăn, cũng có thể bảo đảm dưới mặt đất sẽ không hủ, nhưng là nàng không nghĩ lại có đói bụng cảm giác. Đã có con kỳ nông, sao không nhiều mang chút ăn? Ai biết sẽ ở chỗ này vây bao lâu. Sở doanh ăn con kỳ nông tươi mới thịt cá, chấm tĩnh nhìn thương chi thiển quần áo phiêu động nếu phi bong dáng, nàng nắm ngự tà kiếm cùng trong ao con kỳ nông giao chiền ở bên nhau, sở kinh trôi chu lên cùng huyết nhục bắn khởi. Nàng bắt giết con kỳ nông tư thế, đạm tĩnh ưu nhã, tôn quý như vậy. Âm bắn khởi bọt nước cực cao, sở doanh hai mắt bị mơ hồ, nhưng là hắn lại nhớ tới sách sử ghi lại một hàng tự, trong lòng thương tiếc lan tràn đến huyết nhục cao quý đại tần khai quốc hoàng sau thế nhân tôn sùng huyết ý hề thần hậu, năm đó cũng từng đói quá bụng. Khó trách nàng sẽ tùy thân mang theo gia vị, khó trách nàng có thể thành thạo thịt nướng. Hưu Cơ hồ ở thương chi thiện thứ hướng con kỳ nhông khi, sở doanh nhanh chóng ra tay. Thương chi thiện lần đầu tiên thấy sở doanh sử dụng vũ khí, hơn nữa là một thành kim sắc roi, roi dài tính chất kỳ lạ, hoa văn phức tạp, đưa khả một vòng một vòng kim sắc hoa văn. Nhìn qua giống một cái tinh tế xích chân, tiên đôi cầm tay dùng chỉ vàng cuốn quanh, như là một cái kim xà chiến ở trên cổ tay, đoan xem roi bề ngoài, rất khó tưởng tượng là hắn vũ khí. Giống nhau nam nhân hơn phân nửa không mừng dùng roi, roi quá mức mềm mại, không tiếng động, hơn phân nửa thích hợp nữ tử. Nam nhân thiện dùng cứng cỏi vũ khí, cùng người giao thủ khi, mới có thể cảm giác lực lượng cùng huyết nục Sở doanh roi dài, màu sắc cùng tính chất thật sự là quý khí bức người. Một chút đều không phù hợp hắn tính cách. Ngược lại ở trong tay hắn hình thành cực đại tranh lệnh. Nhưng đối mặt trong ao con kỳ nông, roi dài so với thương chi thiện nhuận kiếm, tuyệt đối thắng tuyệt đối. Phần 80 Hưu Sở doanh roi dài dương lên, trong ao con kỳ nông bị vứt lên bờ. Hắn động tác rất quen thuộc, phản phất đối với bắt giết con kỳ nông, hắn vô cùng thành thạo, thậm chí lấy một loại quỷ dị thân pháp, dương lên một trảo nhất định. Thương Chi Thiển lộ ra một chút kinh nghi chi sắc, chỉ là thực mo đã bị vứt thượng ám con kỳ nông hấp dẫn. Hai người hợp tác, nhanh chóng chém giết con kỳ nông. Đang lúc hai người đem trong ao con kỳ nông tiêu diệt sát, hồ nước dưới bỗng nhiên truyền đến ầm ầm ầm một trận chấn động, thủy tinh quan lại lần nữa trầm hạ trong nước, dạng khởi liên miên sóng gợn. Thương Chi Thiển nhìn trong ao con kỳ nông hướng thủy tinh quan rung đi, dùng đặc chế ra châu túi trang hảo đồ ăn, lôi kéo sở doanh nhảy vào hồ nước một đường đi theo con kỳ nông hướng thủy tinh quan bơi đi 082 tuyên cổ thiên cơ vĩnh sinh ái bê đổi mới thời gian 2012 12 21 22 giờ 24 phút 38 giây tấu chương số lượng từ 3.463 chương danh 082 tuyên cổ thiên cơ vĩnh sinh ái bê 082 nhân hơi nước tỏa khắp cùng dòng nước lực đánh vào quan hệ thương chi thiển hai mắt bị mơ hồ căn bản thấy không rõ trong nước phương hướng Phong rũ quán hoán hiểu, sở doanh đi theo thương chi thiển nhảy xuống nước trì, quỷ dị chính là, hắn có thể cảm giác được đẩy trời trắng xóa hơi nước cùng con kỳ nông phương hướng, vì thế ôm lấy thương chi thiển vòng eo, đem nàng hộ ở trước ngực che đậy mạnh mẽ dòng nước, để tránh hai người ở trong nước đi lạc. Cơ quan chuyển động thanh âm, vang vọng toàn bộ đáy nước, tứ phía bọt nước vẩy ra, lốc xoáy cuốn lại đây, thương chi thiển cảm giác mỗi một giọt thủy, chất chứa vô cùng lực lượng. Dường như địa ngục vươn tới quỷ nhận, cả người bị một tấc tấc tua nhỏ, ngũ tạng lục phủ cũng giống như bị đâm thoái. Thứ chi vừa động, thủy lực đánh vào dũng lại đây, điên quần mà đánh quấn. Nàng đôi mắt bị nước trôi đến không mở ra được, bên hai cơ quan, dòng nước rầm rung động, thủ đoạn cùng bên hông hai tay lại chặt chẽ khóa nàng. Từ đầu đến cuối, nàng đều biết sở doanh thế nàng chặn đáy nước nham thạch va chạm, mặc dù trong nước vô pháp biện vật nàng vẫn là cảm thấy được sở doanh trước tiên lựa chọn bảo vệ nàng. Không biết qua bao lâu, đáy nước cơ quan chuyển động thanh yếu bớt, đổ xuống dòng nước điên cùng mà dụng hướng một phương hướng, thương chi thuyền cơ hồ có thể cảm giác được thủy gián ra thịt lướt qua xúc cảm, dòng nước tốc độ dần dần giảm bớt, cuối cùng su với bằng phẳng. Hiện nhiên, nàng lúc trước nhảy vào hồ nước thuộc về chết nguyên, giờ phút này lại ở xuống nguyên. Thủy thông qua đáy nước cơ quan vận tác, chịu ngoại giới chi lực ảnh hưởng. Thủy lượng vĩnh viễn phong bế ở một cái tuần hoàn lặp lại cơ quát. Dược chi làm cơ quát trung tâm giao giới, chết nguyên chăn nuôi thi chậm. Mà sống nguyên, cùng ngoại giới thủy tương thông, mới có con kỳ nông mùa vào tới. Nơi này là sở doanh tử trong nước đứng lên, mực nước vừa vặn không quá bộ ngực. Hán bọc hơi nước, cả người ướt dầm dề hướng đi bờ biển, tóc dài tản mạn khắp nơi mở ra, liên tiếp giọt nước rơi xuống, phát ra cùng bước chân tương đắc ánh trương ấm phủ. Biểu tình lại mờ ảo nhìn ánh vào mi mắt một tòa nguy nga cửa đá Thương chi thiển cả người ướt đấm thở hồn hển Vệ nước dính ướt dưới chân đá xanh Nâng ướt rầm dề thân thể Vẫn chưa cố kỵ sở doanh Tránh ở một cái nửa người cao tảng đá gần đó Từ bên hông túi sách lấy ra thay đổi quần áo Nhanh nhẹn thay cho ướt đấm siêu y Chờ nàng thân thể ấm lại Lúc này mới lấy ra dạ Minh Châu Dơ lên cao tay phải Lấy dạ Minh Châu đi chiếu cửa đá Đen nhánh mặt nước phía ánh sáng nu hòa Dường như một luân huyền nguyệt chiếu chiếu vào mặt nước, hết sức thanh triệt tiên tĩnh. Nương dạ Minh Châu quan mang, thương chi thiển ở cửa đá bên tìm được một chản cổ đèn, lấy ra mồi lửa hướng cổ đèn thượng một chút, một đoàn ngọn lửa nháy mắt buốc cháy lên, ngay sau đó từng đoàn sâu kín ngọn lửa cũng tùy theo thoáng thiêu, đem toàn bộ chống trải không gian nhuộm đấm thành một mảnh quỷ dị ánh sáng đong đóm. Không đến 3 mét khoan mặt nước liên tiếp một tòa cửa đá, sáng trắng cửa đá có khắc phồn hoa điện văn. Từ quái thạch đá lởm trầm tạo thành cửa đá nhìn qua như là một loại dị thú. Nơi này là phục hy bộ tộc di chỉ, năm đó tự thuấn đem tộc nhân di chuyển đến cựu chuyển tháp sau, phục hy người liền ở huyền võ đại lục biến mất dấu tung tích. Thẳng đến 500 năm trước, thậm chí sớm hơn trước kia, huyết thành truyền thuyết bắt đầu truyền lưu. Thương Chi Thiển nhìn dòng nước hướng nơi xa kéo dài, trong lòng không khỏi cảnh giác. Binh họa là cổ mộ một loại ký lục hình thức, này nội dung thiên kỳ bách quái thật giả khó phân biệt, mà thạch điêu là tín ngưỡng thân phận một loại khác biểu hiện, càng là phục hi người hiến tế cung phụng. cửa đá hai sườn thạch điêu dị thú, nhìn qua giống long, nếu nói là long, lại như là thật giải cuốn lên tới xả, toàn bộ dị thú thân ảnh chiếu dọi ở trong nước, nói không nên lời quỷ dị khó lường. nương cổ đèn ánh Huỳnh quang, thương chi thiển đối với sở doanh vầy vây tay, thanh âm nhẹ thấp, quá an tĩnh, khủng sinh biến, tiểu tâm đi. sở doanh bỏ cướp rầm rề quần áo. Cổ quái mà nhìn thoáng qua khô mát thương chi thiển, hỏi, chúng ta đã ra kiểu truyền tháp. Cửu chuyển tháp là căn cứ kiểu cung cách, kỳ môn độn giáp diễn biến mà đến, cơ quan thuật thiên biến văn hóa, chúng ta chỉ là vào nhầm cửu chuyển tháp mạch máu. Bất luận kẻ nào đều không rời đi thủy, cửu chuyển tháp tồn tại cũng liền không rời đi nguồn nước. Năm đó phục hy bộ tộc trốn tránh ở cửu chuyển trong tháp mấy trăm năm, không bị ngoại giới phát hiện, cùng này sống nguyên có lớn lao quan hệ nếu ta không đoán sai, chúng ta chỉ là ở sống nguyên hạ du thương tri thiển lo chính mình chiều sống nguyên phía trên đi đến cái này chứa đầy sống nguyên hang động đá vôi hai bên trái phải là sâu thẳm thật sâu vách đá mùi ran cũ kỹ ẩm ướt hơi thở chảy xuôi nhìn qua tựa như huyền nhai vách đá chung kéo dài qua ra một cái nguồn nước so le đứt gãy màng phiếm nhàn nhạt thiên nhiên màu sắc nhu nhuận thuần thịnh tuy là thiên nhiên tạo hình nguyên thạch loang lổ bắc bắc phát ra cổ vận thanh bích sắc tính chất nhìn qua lại hiện ra nửa trong suốt ánh. Sáng, ở ánh huỳnh quang cổ đèn phản chiếu hạ, dạng dỡ mà lay động bình tĩnh tường hòa ánh sáng. Đây là phỉ thúy. Sở doanh kinh ngạc cảm thán, hắn nguyên bản kiến thức quá phỉ thúy Ngọc Hạ Phượng quan Ngọc tỷ cũng không thể không kinh ngạc phục hy bộ tộc Tài Phú. Hang động đá vôi chứa mênh mông bích quang, chấm âm thầm lộ ra một cổ lắng động lại lịch sử yên lặng. Mơ mi thôn ải, tức khác triển lộ Ngọc tuyên cổ Hán phảng phất đi vào một cái ngọc thế giới, hồn nào náo động tâm cảnh được đến tinh lọc, cùng thiên nhiên sáng giỏi hòa hợp nhất thể. Thương chi thiền đạm cười, đây là thượng phẩm, thả là cực phẩm thúy ngọc. Vách đá lưu lại dấu vết, tựa hồ là nhân công điều khác. Tuy là kiến thức quá vô số tài bảo sở doanh, ở thích đứng hoàn cảnh lúc sau, trong lòng đối phục hy người tài nghệ chấn động không thôi. Này đó phỉ thúy khoáng thạch so giống nhau phỉ thúy quặng muốn tinh thuần cũng khó trách phục hy người lâu cư cửu chuyển thắp không bị ngoại giới phát hiện, có này một bút tài phú, không cất dấu, chỉ sợ đưa tới tai họa Dựa vào khai quật phỉ thúy quạng, phục hy người xuất sĩ cũng cực dễ dàng. Thương chi thì nói, nhớ tới phỉ thúy Ngọc Hạp là mộ dung tiêu thân thủ chế tạo thiết kế, lúc trước mộ dung tiêu cũng là từ ra cắt khắc trong tay vừa lừa lại gạt mang tới. Mà thiên cơ chưa cắt lại là nơi đây thủ lăng giả, hay là trong đó có cái gì liên hệ. Sở Doanh trong đầu hiện lên một tia hiểu ra, Phỉ Thúy Ngọc hạp là Tây Sở Lịch Đại Quốc chủ muốn phá giải bí mật, phía trước hộp ngọc bị nàng dễ dàng mở ra, nhìn thấy Phỉ Thúy Ngọc hạp bảo tồn phượng quan ngọc tỷ, hắn đột nhiên liền minh bạch lịch sử che giấu bí mật. Vì cái gì phục hy người muốn chôn tránh ở Cửu Truyền Tháp không hỏi thế sự? Chỉ vì Cửu Truyền Tháp là tự thuấn một tay thành lập ngầm đế quốc, tài bảo lấy không hết dùng không cạn. Nếu khai thác Cửu Truyền Tháp nội khoáng sản, Kia đến là bao lớn tài phú. Nếu phục hy người khai thác phỉ thúy quạng, kia phỉ thúy ngọc hạp nhất định là phục hy dòng người đi ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, phục hy người không phải tránh né hòa loạn, mà là ẩn nút dưới nền đất, dấu tài, tinh kê lớn hơn nữa âm u Sở Quốc chủ, người cũng nghĩ đến phục hy người chân chính mục đích đi. Thương chi thiển thở sâu, cổ đèn còn chưa khô cạn dầu thắp phát huy ra một cổ nhàn nhạt mùi hương, quen thuộc tơ vàng gô nam hơi thở khiến nàng bước chân nhanh hơn. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Phục hy bộ tộc nghe nói từ xa xôi biển mây mà đến, phục hy nhân tu tập không phải đấu khí, mà là thượng cổ truyền thừa huyền thuật. Phục hy người thiên phú cực cao, huyền thuật lại là đại năng thần thông, tự xưng là thần hóa thân, bao trùm ở vạn vật phía trên, thân phận tôn quý vô cùng. Huyền võ đại lục người ở bọn họ trong mắt chỉ là con kiến, nhưng tùy y khinh lục hủy diệt. Sách sử chưa đối phục hy bộ tộc ghi lại quá nhiều bất mực, nhưng là ngàn năm trước, phục hy người để lại cho thế nhân ấn tượng cũng không thân thiện. Sở Doanh trước tổ lý thế hiền lưu lại sách cổ bản đơn lẻ chung, suy tính xuất phục hy bộ tộc diễn biến. Ta không biết đệ nhất đẳng thế gia lý thị ở quá khứ huy hoàng thành tiệu, nhưng là lý thị làm ngay lúc đó đệ nhất đẳng thế gia, so với hoàng thất càng thêm cổ xưa, đối phục hy bộ tộc đặc biệt kiên kỵ. Lẽ ra năm đó phục hy người đã bị diệt tộc mặc dù sau lại trốn tránh ở cựu truyền tháp cũng bất quá là số ít phụ nữ và trẻ em hài đồng dùng cái gì 500 năm trước lại xuất hiện thương chi thiển nhân lại mi nhẹ không thể thấy thư hoãn nhẹ giọng nói tự thuấn là phục hy bộ tộc cùng nếu thuấn bộ tộc lúc sau trên người gánh vác hai cái bộ tộc trọng trách nhưng là nàng huyết mạch lẫn lộn cũng không chịu hai cái bộ tộc yêu gái cùng tính trọng năm đó tự thuấn mang theo một nhóm người rời xa yên vân quốc đi vào huyền võ đại lục này một nhóm người ở huyền võ đại lục tác vai tác phúc cuối cùng đã chịu các nơi thế lực đuổi giết. bởi vậy phục hy bộ tộc mới chia năm sáu bảy từng người vì thế tự thuấn mang theo tín nhiệm tộc nhân tranh né ở cựu truyền tháp lại tàn huyết thành lời đồn. bất quá là mượn đao giết người thanh trừ thế lực. nguyên tưởng rằng phục hy người sớm đã ở huyền võ đại lục tiêu vong thế nhân cũng dần dần phai nhạt phục hy bộ tộc. không nghĩ tới 500 năm trước phục hy bộ tộc lại ngang trời xuất thế. Tự yêu cùng tự trước tỷ đệ xuất hiện, lại đánh thức thế nhân đối trưởng sinh chi thuật tham luyến. Long người không đủ rắn nuốt voi, phục hy người không chỉ có truyền thừa huyền thuật, hơn nữa có được giống cựu truyền tháp như vậy lấy không hết dùng không cạn khoáng sản, cũng trách không được thế nhân mơ ước tham luyến. Sở doanh thân là một quốc gia chi chủ, này giã tâm không tiếc với xả làm âm mưu dương như thuận tay nhặt ra giã tâm ra, hắn nếu là biết phục hy người tìm được như thế thật lớn khoáng sản hắn cũng sẽ huyết tinh chân ác, tàn nhẫn cùng tâu. Nhân tâm chính là hay thay đổi, cầu mà không được đổ vật, mới vì này khổ sở. Không nghĩ tới, vật chất nhu cầu vĩnh viễn bổ khuyết không được tinh thần cầu mà không được. Thương chi thiển dọc theo sống nguyên hướng lên trên đi, nhìn bình tĩnh mặt nước, quanh năm lâu dài mà yên lặng phản phất xé mở một đạo ngầm đen vết nước, từng luồng mà dòng nước rửa sạch quá vạng dấu vết. Sở doanh trầm mặt mà đi theo thương chi thiện phía sau. Cả người ướt dầm dè mà dị thường khó chịu, đi vài bước, vệt nước thẩm thấu tiến vào, dán ở trên da thịt, làm hắn cảm giác được một cổ mạc danh hắn ý. Cứ việc hắn vô pháp vận khí hong khô quần áo, nhưng là đỉnh đầu nhỏ giọt bọt nước hắn vẫn là nhận thấy được khác thường. Thương chi thiển nhạy bén bắt giữ đến mặt khác hơi thở, sắc mặt đạm tĩnh xoay người, nhìn về phía sở doanh kinh giác biểu tình, đôi hắn chỉ chỉ. Sở doanh trong lòng tò mò, đống nhiên ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Vách đá hiện lên một bôi đen sắc thân ảnh, ở hắn ngẩng đầu nháy mắt, hắn nhìn đến một trương hài đồng mặt, khởi điểm hắn tưởng con kỳ nông, chính là ở tối tăm ánh sáng, hắn thình lình nhìn đến chính là kề sắt ở vách đá tiểu thân ảnh. Nơi này có người. Sở doanh kinh ngạc nói. Thương chi thiện đương nhiên biết đó là người, hơn nữa không ngừng một cái. Vài cái thân ảnh ở trên vách đá xuyên qua, thật giống như thần lần, ẩn núp ở trên vách đá, thân thể cùng vách đá nhan sắc rung ở bên nhau. Mắt thường rất khó phân biệt. Đưa các ngươi một kiện lễ gặp mặt. Thương Chi Thiển thấp kêu một tiếng, giơ tay tung ra trong tay Dạ Minh Châu. Ngay sau đó Dạ Minh Châu giống như có hấp lực chặt chẽ dính ở vách đá. Dạ Minh Châu dư quang chiếu xạ ở trên vách đá, chỉ thấy hình thù kỳ quái vách đá, dẫm dạng, đan sen phân bố một bộ phó quan tài. Quan tài phía trên nằm bò 6 7 tuổi đại hài đồng. 082 Tuyên cổ thiên cơ, Vĩnh Sinh ái ba. Đổi mới thời gian 2012-12-27-21 giờ 7 phút 35 giây tấu trương số lượng từ 3.451. chương danh 082 tuyên cổ thiên cơ, vĩnh sinh ái 3. Sở doanh cả kinh, theo bản năng tiến vào đề phòng, xuất phát từ phản xạ có điều kiện, tay phải dương lên, roi dài nhấc lên thủy mảnh hướng vách đá đánh tới. thoái ngạch hiểu, thương chi thiển thị lực bắn phá vách đá, chỉ thấy rõ ràng hình người hình dáng chớp mắt liền vội tốc nảy lên, hắc ảnh hư vô biến ảo, đống nhiên vừa uống, sở quốc chủ mặc trọc giận bọn họ, sở doanh thu hồi roi dài cuộn chuyền ở cổ tay, vừa truyền niệm gian những cái đó hắc ảnh đã biến mất ở vách đá, cả kinh hắn cả người run lên, vừa rồi kia hắc ảnh lặng yên không một tiếng động ẩn nuốt ở vách đá, gần trong gang tấc cũng không thể phát hiện, hơn nữa trên người tàn lưu vết nước, hắn kinh ngạc cảm thán, thật mau, bọn họ rốt cuộc là người hay quỷ, là người. Thương Chi Thiển chắc chắn nói, lấy nàng tốc độ cùng nhãn lực, đặc biệt ở không biết nguy hiểm, đối với ngoại vật mẫn cảm có thể đạt tới trình độ khủng bố, nàng không cần thấy rõ, là có thể thấy rõ đối phương tâm tư. Nhưng lúc này Thương Chi Thiển đã không rảnh lo nguy hiểm không nguy hiểm, nàng rút ra bên hông ngự tạc kiếm, hướng tới hắc ảnh nhảy lên phương hướng đuổi theo. Phần 81. Sở doanh ngạc nhiên, phản ứng lại đây, đi theo Thương Chi Thiển đuổi theo hai người dọc theo nguồn nước vẫn luôn hướng lên trên ngắn ngủi truy đuổi lúc sau thương chi thiển cùng sở doanh mới phát hiện toàn bộ hang động đá vôi căn bản vọng không thấy cuối đỉnh đầu đá lởm trầm vách đá mặc dù đào rất nhiều chạm rông cửa động nhưng là vách đá trung ẩn chứa phỉ thúi ướt át bóng loáng rất khó leo lên thông qua trên vách đá chạm rỗng hắc ảnh có thể vững vàng mà tránh ở trong động nhìn trộn phía dưới tình huống từ thị rất thượng hình thành một loại trình tự cảm nhưng mà từ kết cấu thượng Toàn bộ hang động đá vôi cùng sống nguyên hiện ra hình vòng, ngưng tụ thành trên cầu tường kép, dưới cầu nước chạy đặc thù kết cấu. Thương chi thiện hướng chạm giống trên vách đá nhìn lại, thanh bích đạm quang trung hoành một bộ phó quan tài, càng đi trước đi, trên vách đá quan tài càng dày đặc. Treo không ở vách đá quan tài, nhan sắc đen nhánh nghiêm nghị phiếm thanh vượng, nếu không nhìn kỹ, tựa như vách đá tạc ra chạm giống, cùng vách đá hòa hợp nhất thể. Thật nhiều huyền quan nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy quan tài. Sở Doanh ngưng mắt nhìn lại, quan tài lớn nhỏ nhất trí, quan tài cùng quan tài chi gian, khoảng cách không xa không gần, đúng lúc đến thích hợp treo ở vách đá, như thế khổng lồ huyền quan, âm trầm khủng bố, quỷ dị khó lường, quỷ quyệt đến cực điểm. Phục Hi bộ tộc tín ngưỡng thần, Phục Hi người thích huyền quan loại này đặc biệt hạ táng phương thức, bọn họ tự xưng là thần hậu đại, mà huyền quan lựa chọn chính là một chỗ tiếp cận trời cao, trung linh dục tú. Xanh biết giạt rào nơi, thả thi thể không bỏ ở quan tài, cũng không trôn xuống mồ nội, lấy này tới chiêu hiện phục hi người cao thượng địa vị. Từ xưa huyền quan loại này táng pháp có thể cho người chết hấp thu thiên địa tinh hoa, bảo tồn linh hồn, đặt tới vĩnh sinh. Thương chi thì nói, cẩn thận quan sát bốn phía địa hình. Nếu nói phục hy người ẩn cư ở cựu truyền tháp, kia trước mắt mở hàng động đá vôi, có vẻ phá lệ đột nột, tựa hồ giống một cái khổng lồ hiến tế nơi. Nàng tổng cảm thấy cựu chuyển tháp như thế nghịch thiền, là cái gì lực lượng khiến cho địa tầng trong vòng tạo thành một tòa khoáng cổ thước kim thần tích kiến trúc. Thương chi thiển nghĩ trăm lần cũng không ra, ở nàng nhận tri trùng mai táng văn hóa cùng huyền học giống nhau bác đại tinh thâm, phục hy người chú trọng huyết mạch, truyền thừa, địa vị, nhưng là càng chú trọng sau khi chết thuộc sở hữu. Liên giống như quân hạo giận thân phận địa vị quyết định hắn sau khi chết mai táng quy cách, từ địa hình, mộ thất, vật bồi táng thậm chí hoàng lăng quy mô, đều có nghiêm khắc định chế. Ở bóng loáng tuyệt hiểm trên vách đá, hoặc tạc ra quan tài lớn nhỏ cửa động, hoặc đem quan tài sắp đặt ở thiên nhiên hình thành huyệt động chung, loại này ẩn chứa cổ xưa thâm ý mai táng hình thức, phục hy người muốn trả giá bao lớn sức người sức của. Lại là ai đem quan tài an trí ở chỗ này? Sở doanh bị trước mắt hàng ngàn hàng vạn huyền quan tình cảnh chấn động, không biết nên tán thưởng, vẫn là châm trọng nói, Vách đá hai bên đều có quan tài. Không biết tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực, mới có thể đem nhiều như vậy quan tài táng ở chỗ này. Phục hy người quả nhiên giàu có, sau khi chết lê tăng cũng có thể so với thân vương. Tuy rằng nhìn không ra huyền quan có cái gì bí mật, bất quá này đó quan tài là thực chất tơ vàng gỗ nam. Thương chi thiện người được tơ vàng gỗ nam khí vị, không khỏi cảm thán, năm đó quân hạo giận vì kiến tạo cung điện, không thiếp khai quật cổ mộ tơ vàng gỗ nam. Nếu sớm biết phục hy người có như vậy xa xỉ bất tích, hoài bích có tội tội danh, chỉ sợ phục hy người sẽ sớm hơn diệt tộc. Sở doanh thở sâu, định nhãn nhìn lên, nhìn đến dung nhập đến vách đá nội quan tài tài chất, cả kinh nói, khó trách phục hy bộ tộc bị các thế lực lớn tiêu diệt sát, không thể không tị thế mà cư. Năm đó, phục hy người đã chịu vây truy chặt đường, cũng không phải bọn họ lộ tài cho hoạn. Nghe đồn yên vân quốc ở hải ngoại, nữ tử trường chính. Địa vị so nam tử tôn quý vô cùng. Yên vân quốc nam nhân phần lớn ở nhà, toàn bộ tâm tư đều dùng tại nội trạch. Mà yên vân quốc nữ nhân tắc ra ngoài mưu sinh, học tập tối cao thần thuật. Lúc đó, huyền võ đại lục tài lược hơi biết hải ngoại có như vậy một nữ tử vi tôn quốc gia. Theo sau, phục hy người xuất hiện, càng thêm chứng thực đồn đái không giả. Phục hy bộ tộc họ tự, hiên viên bộ tộc họ hoa, chiến quỷ bộ tộc họ Quỷ, cực thiên bộ tộc họ cơ toàn cơ bộ tộc họ phi. Nam đại bộ phận tộc dòng họ đủ để trương hiển nữ tử địa vị, cùng với nữ tử vi tôn giã tâm. Nam nhân ở phục hy người trong mắt, so nô lệ còn không bằng. Thương chi thì nói, trong lòng phòng đoán, lúc trước quân hạo giận quân lâm thiên hạ là lúc, có phải hay không cũng sợ nàng nữ chủ thiên hạ. Rốt cuộc ở nam quyền phía trên, xuất hiện phục hy bộ tộc như vậy khác loại. Nữ tử vi tôn, sở doanh lầm bẩm nói, tâm niệm vừa động. Trên đời này cư nhiên còn có Yên Vân Quốc như vậy quốc gia. Thương chi thiển đối với Yên Vân Quốc có rất nhiều nghi hoặc, trăm ngàn năm về Yên Vân Quốc truyền thuyết thật sự quá mức xa xăm, liền tính là bảy đại dòng họ đệ nhất đảng thế gia, rất nhiều người cũng biết chi rất ít. Bất quá nàng nhưng thật ra biết, quân hạo giận hách liên kính cùng Thái tử ngự tổ tiên gặp được một cái cực kỳ lợi hại nữ tử. Tên này nữ tử được xưng là chủ mẫu, tại đây danh nữ tử phía trên còn có tộc mẫu, thiên mẫu, thần mẫu bất quá nghe đồn bên trong những cái đó có được vô thượng thần thông nữ tử sớm đã trở thành yên vân quốc lịch sử buổi bẩm nhưng mà nghe đồn bên trong yên vân quốc lấy nữ tử vi tôn bất luận cái gì nam tử là nô lệ là ngon vật có thể tùy ý đánh gì thậm chí sau khi chết đều phải ấn huyền quan lệ tang khống chế hồn phách đến trời cao yên vân quốc cho rằng lấy nữ vi tôn nam nhân liền tính là nô lệ cũng là quan thượng nữ tử dòng họ nô lệ nếu thực sự có này đồn đãi Trước mắt này đó quan tài chính là phục hy bộ tộc cấp nam nhân chuẩn bị. Thương chi thiển âm thầm phỏng đoán nghe đồn chân thật tính, em thai nói, năm đó, phục hy bộ tộc, chiếm cư Yên Vân Quốc một cái chấp chính địa vị, ở Yên Vân Quốc địa vị rất cao. Nhưng là phục hy bộ tộc đối nam tính thủ đoạn so bộ tộc khác muốn hung tàn, bọn họ vu cổ thuật, đều là dựa vào chém giết nam nhân làm chất dinh dưỡng, do đó tu hành thành đại vu cổ thuật. Phục hy bộ tộc, Giấu ở huyền võ đại lục hơn 1.000 năm, một ít bí mật, thương chi thiển căn bản vô pháp chứng thực chân thật độ. Nàng hiện tại chỉ có thể xuyên thấu qua lịch sử di tích, suy tính quá khứ đủ loại. Chủ mẫu. Hết thể lấy nữ tính vi tôn sở doanh không thể không thừa nhận, nữ nhân nếu là có ra tâm, sẽ không hạ mình ở nam nhân dưới. Phục hy người giả như tưởng thành lập nữ hệ, kia thật là khó giải quyết. Phục hy người coi nam nhân vì nô lệ. Ở nam nhân sau khi chết còn dùng tơ vàng gỗ nam quan tài hậu táng, này thuyết minh cái gì? Từ xưa chỉ có thiên tử mới có tư cách sử dụng loại này bó tuổi, mặc dù là thân vương cấp bậc người tự mình sử dụng, một khi phát hiện du chế, vô cùng có khả năng sẽ xét nhà diệt tộc, quan thượng lưu phản tội danh. Phục hy bộ tộc dám lấy tơ vàng gỗ nam vì quan tài hậu táng các nàng coi là nô lệ nam nhân, này không chỉ là quyền lợi tượng trưng, cũng là trần trùi dạ tâm. Lúc này, huyền quan kỳ cảnh vẫn là tiếp theo, có thể sử dụng tơ vàng gỗ nam làm quan tài tài chất, sở doanh không chỉ có cảm thấy phục hy người bạo thiết thiên vận thậm chí đối phục hy bộ tộc bốc cháy lên mãnh liệt chinh phục cảm. Nếu có thể đi ra ngoài, nơi này nhiều như vậy tơ vàng gỗ nam, còn có như vậy khổng lồ phỉ thúy quạng, đến giá trị bao nhiêu tiền A. Thương chi thiển tham tiền tâm hồn, nghĩ nhi tử tức phụ buồn không lo. Thương chi thiển nói ra sở doanh tiếng lòng. Lập tức tính toán hảo hảo vận dụng này bút tài phú, há liêu thương chi thiển kế tiếp nói, hoàn toàn đánh vỡ kế hoạch của hắn. Sở quốc chủ, này đó tơ vàng gỗ nam, là của ta. Phỉ thúy quặng cũng là của ta, cá biệt dưới tình huống, ngươi người cũng sẽ là của ta. Rốt cuộc ngươi lúc trước lấy khuynh quốc chi lực làm xính lễ, trên danh nghĩa ta là tây sở quốc mẫu, ta nhi tử là tương lai trước quân. Sở doanh bị thương chi thiển theo lý thường hẳn là ngữ khí. Sắc mặt biến đổi, hắn như thế nào đã quên nữ nhân này so cái gì nữ tính vì tôn yên vân quốc nữ nhân, còn muốn hung tàn đâu. Thương chi thiển hoàn toàn không biết mặt dày vô sỉ hổ thẹn này đó từ, nàng không chút nào để ý sở doanh đầu tới ưu hoán ánh mắt, nàng tương đối để ý chính là vừa mới xuất hiện người. Hang động đá vôi thập phân cao, trên vách đá trừ bỏ huyền quan, còn yêu khắp sơn xuyên đại địa áp súc bóng dáng, ở phỉ thúy nhàn nhạt ánh địa quang vượng chiếu rồi Mặt nước vẽ thành nhật nguyệt sao trời đồ án. Huyền quan tựa hồ cũng bắt đầu biến hóa vị trí. Né tránh. Thương chi thiển bỗng nhiên vừa uống. Sở doanh đề phòng dưới phản ứng kinh người, không chút nghĩ ngợi né tránh. Thân mình vừa động, răng rắc từng tiếng vang nhỏ ở hắn sau lưng nổ lên, mà bọn họ phía trước đứng thẳng vị trí, thình lình cắm vào từng hàng mũi tên nhọn. Hai người liếc nhau, rõ ràng từ đối phương hoảng sợ trong mắt, biết nguy hiểm tới gần. Mũi tên nhọn xuyên thấu tốc độ vô cùng kinh người, cơ hồ mau đến Thương Chi Thiển thiếu chút nữa tránh không khỏi đi. Thương Chi Thiển trải qua chư hầu tranh bá, tranh giành thiên hạ loạn thế, đối chung quanh sự vật đều có cực kỳ nhanh nhạy cảm giác, vừa rồi nếu không phải thân thể bản năng phản xạ có điều kiện, nàng rất có thể cùng Sở Doanh bị bắn thủng. Sở Doanh huy khởi roi dài, thân mình một phiêu, đem phía trước phóng tới mũi tên nhọn cuốn quét. Thương Chi Thiển nhìn, mũi tên nhọn như mưa điểm đánh út lại. Không kịp tự hỏi, trong tay ngự tả kiếm dương lên, binh khí tranh phong thanh âm vang vọng toàn bộ hang động đá vôi. Người tới người nào? Nơi này là cấm địa, xâm nhập giả, giết không tha. Người tới thỉnh tốc tốc trở về. Nếu bước vào cấm địa, giết không tha. Túc mục chu thiên thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, khiến người vô pháp phán đoán thanh âm rốt cuộc từ nơi nào chuyển đến. Các ngươi là ai thương chi thiển một câu còn không có tới kịp hỏi ra. Mấy vạn mũi tên nhọn từ trên vách đá rơi rụng xuống dưới. Thương tri thiển tay trái từ túi sách trung nặn ra một quả hạt châu, lúc này đã bất chấp hỏa dừa quy lực, nắm chặt quyền, dương tay tung ra hạt châu, chỉ nghe phước mà một tiếng nổ tung, trên vách đá truyền đến hết thảm một tiếng. 082 tuyên cổ thiên cơ vĩnh sinh ái 4. đổi mới thời gian 2013 1120 giờ 15 phút 52 giây tấu trương số lượng từ 3.457. Trong không khí dính ngớt tát bọc nước, phốc phốc gầm thanh động đất vang liên tiếp nổ tung, vách đá chậm giống, đống nhiên tinh quang lưu chuyển, một mảnh tân thiên địa không hề giữ lại mà triển lãm ở thương chi thiển trước mặt, vách đá phảng phất bị bóc đi một tầng sa mỏng, lộ ra đại diện tích phỉ thúy nguyên thạch. Thê hiểu thanh thấu xanh biết rất nhiều đá vụn, thông thấu cơ hồ không có bất luận cái gì tạp chất, cùng với thương chi thiển trong tay hạt châu, nguyên bản bao trùm ở vách đá ngoại một tầng phỉ thúy nguyên thạch phiếm nhàn nhạt bích thanh quang mang, theo sát, quang mang chung có người nên diện mà đến. Sở doanh đáy lòng bang bang thằng nhẻ, ánh mắt kinh ngạc mà theo phát ra dị quang trên vách đá nhìn lại, vách đá đã không phải ban đầu nhàn sắc, lộ ra ẩn sâu ở hắc ám trầm tĩnh mỹ cảm. Vách đá vỡ ra một cái cái khe, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong chôn tránh người, bên trong người giống như được hãm ở phỉ thúy chung một trái tim, giao cho toàn bộ phỉ thúy quặng sinh mệnh, cũng có vẻ dị thường quỷ mị. Vách đá nội bóng người hiển nhiên không dự đoán được thương chi thiển tung ra hạt châu uy lực, một viên liền nổ tung vách đá kiên cấu ngoại tầng. Vách đá nội bông dưng bay tới một cái thiên chân lại kinh ngạc thanh âm. A ha, vừa mới là thứ gì, như thế nào có thể đục lỗ đâu, cô nương, ngươi hảo sinh lợi hại. Ta quyết định không đuổi đi ngươi, ta nạp ngươi vì tiểu thiết đi. Thương chi thiển sắc mặt đạm mạc mà nhìn một bóng người bay nhanh nhảy xuống vách đá, vững vàng mà dừng ở nàng trước mặt. Sở Doanh trên cao nhìn xuống mà nhìn người mặc áo quần lỗ lăng thiếu niên, nhân hắn mặc quần áo phong cách bất đồng với bất luận cái gì triều đại. Bên ngoài khoác màu đen áo choàng, bên hông cùng cổ trố vây quanh một vòng bao lánh mây cổ, đen nhánh tóc dài dệt mãn tinh tiểu nhân bím tóc, nhìn qua dạ tính vô cùng. Càng dẫn nhân chú mục chính là hắn nhỏ sinh thân hình, trước mắt thiếu niên vóc dáng không cao, cơ bản so bạn cùng lứa tuổi lùn hai cái đầu, toàn thân cơ bắp lại phát đạt ánh mắt trong trẻo nhảy bén lúc này chính tràn ngập hiền lành nhìn chằm chằm thương tri thiện thương tri thiện đánh giá dáng người nhỏ xinh thiếu niên gần vui mới chú ý tới thiếu niên làn da đặc biệt trơn trượt lộ ra ngọc chất trơn bóng lại vừa thấy thiếu niên phía sau lưng mũi tên túi mũi chi mũi tên túi mũi tên thuốc cảng đều là phi thường quen mắt đồ đằng đồ đằng cùng thạch điêu giống nhau là tín ngưỡng một loại biểu hiện thiếu niên phía sau lưng mũi tên túi là thuộc gia nhìn qua tính chất thô ráp Loang lổ tất cả đều là vết máu hồng gió dấu vết, tản ra một loại tanh hủ dư vị. Ngươi cùng thiên cơ chưa cắt có quan hệ gì. Thương chi thiển chém đinh chặt sắc hỏi. Thiếu niên sắc mặt biến đổi, hoàng loạn chung một quyển sách nhỏ từ trong tay rớt xuống dưới. Thương chi thiển ngồi sổm xuống thân nhặt lên kia buồn tàn phá bức ham, trang giấy ấu vàng, lại tràn đầy vết máu quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ tuy rằng bề ngoài bị ô tổn hại, nhưng là xúc tua cảm giác lại là hiếm thấy mỏng. Thanh chỉ. Thương Chi Thiển nhận được quyển sách nhỏ tính chất là Đại Tần Hoàng Đế ngự dụng từ thanh chỉ, từ thanh chỉ còn có một cái chuyên trúc tên si tình giấy. Năm đó, quân hạo giận chính là căn cứ si tình hai chữ mệnh danh ngự dụng giấy. Từ thanh chỉ phân hai loại, một loại dính mặc kéo dài không thời, trang giấy tỷ lệ thành lăng hắc, dùng để viết văn kiện bí mật. Một khác loại mỏng như cánh ve, xúc cảm như ngưng chi trơn bóng, hiện ra trong suốt chi sắc là nàng năm đó sơ vì Hoàng Quý Phi chuyên dụng trang giấy. Phần 82 500 năm sau lúc sau, Đại Tần Hoàng thất như cũ sử dụng từ thanh chỉ, nhưng là từ thanh chỉ giấy chất cùng 500 năm trước so sánh với giấy chất màu sắc thiên hoàng. Thương Chi Thiển Thực khẳng định trong tay quyển sách nhỏ tuyệt đối là 500 năm lưu truyền tới nay, nhẹ nhàng mở ra một trường, tùy ý thoáng nhìn, ở Thúy Ngọc cùng cổ đèn phản xa hạ, quyển sách nhỏ hiện ra ra thủy ấn. Thủy Ấn lấy Long Phượng Giao triển hiện ra độc hưu đồ đằng. Sở doanh nhìn thương chi thiện biểu tình, lại nhìn nàng trong tay quyển sách nhỏ, bất giác kinh ngạc, đây là từ thanh chỉ. Ta nhận được loại này từ thanh chỉ, lúc trước ta ở tần kinh thời điểm, đại tần hoàng đế dùng cũng là loại này giấy. Kỳ quái, loại này từ thanh chỉ so ngày đó ta thấy đến tính chất muốn hảo. Nay buồn quyển sách nhỏ như thế nào sẽ dùng từ thanh chỉ, thậm chí trừ bỏ bề ngoài tổn hại ngoại bên trong trang giấy còn có thể thích đáng bảo tồn ân hừ các ngươi thế nhưng nhận thức từ thanh chỉ loại này giấy kéo dài không phai màu chế tác thời điểm gia nhập tơ vàng gỗ nam so giống nhau giấy sáng quý đây chính là bảo bối thiếu niên nói đung nhiên cánh tay uốn éo từ thương chi thiển trong tay đoạt lại quyển sách nhỏ thương chi thiển cảm giác trong tay quyển sách nhỏ như du giống nhau trượt đi ra ngoài nhưng là thần kinh bách chiến nàng trước một bước nhìn thấu thiếu niên quỹ đạo Ra tay bắt hắn, trong mắt ba quang kích động, trầm khuôn mặt nói, từ thanh chỉ, mỏng như cánh ve, màu sắc như sứ, xúc cảm tựa nón nà trơn trưởng, này sắc trình thâm lam cùng màu ngà hai loại, nghe chi có loại thanh trúc thanh nhã cổ vận khí vị, đây là đại tần hoàng đế chuyên dụng trăng giấy, thậm chí liền hoàng tử đều cực nhỏ sử. Dụ, này quyển sách nhỏ giấy chất cực kỳ sang quý, ngươi lại là từ đâu đến tới? Vừa mới nghe ngươi khẩu âm, không giống như là hạ ngữ. Đến như là 500 năm trước đại lục phương Nam Phương Lôn. Người rốt cuộc là ai? Cùng thiên cơ chư cắt có quan hệ gì? Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Thiếu niên hoảng sợ ánh mắt nhìn Thương Chi Thiển, rụt rụt bả vai, thực chân trượt thoát ly Thương Chi Thiển bát nhặt lên ngã xuống trên mặt đất cùng từ sau lưng mũi tên túi nhanh chóng lấy ra mũi tên. Đối Thương Chi Thiển nói, cô nương, ngươi hảo sinh lợi hại, thế nhưng còn có biết trước thấy rõ năng lực. So với chúng ta gia chủ còn lợi hại, ta phi thường bội phục. Như vậy đi, chúng ta lại chơi một lần xạ kích, tiếp theo ngươi khẳng định tìm không thấy ta vị trí. Nếu là ta thua, ta liền nói cho ngươi ta là ai. Nếu là ta thắng, ngươi liền ngoan ngoãn làm ta tiểu thiết đi. Chơi. Thương trì thiện nghe xong thiếu niên trả lời, quả nhiên là ngăn cách với thế nhân lâu rồi, chơi cảnh giới cũng thăng cấp. Nhìn thiếu niên kéo cung tư thế. Lại nhìn thiếu niên gầy yếu nhỏ sinh thân hình, nửa ngày cười, đồng chí, thượng một cái uy hiếp ta sinh mệnh người, đã trần về trần, thổ về thổ. Hùng chi ta không thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, đặc biệt là đương đối phương thi triển bạo lực không có uy hiếp thời điểm. Tiếng nói vừa dứt, thiếu niên đột nhiên không tiếng động té xỉu. Sở doanh thuận tay ruôi ra, tiếp được thiếu niên ngã xuống thân thể, nhìn thương chi thiển ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Thương chi thiển phía trước tung ra hạt châu cũng không phải là bắn tên không đích, kia cái hạt châu thoạt nhìn giống giả Minh Châu, kỳ thật bên trong bao vây lấy hỏa dược cùng mê hương, bởi vì đã chịu lực đánh vào cùng áp lực xử hạt châu bên trong hỏa dược sinh ra mãnh liệt cọ sát, đẩy mạnh đến trình độ nhất định nổ mạnh. Thuốc nổ ở thời đại này chính là nghịch thiên tồn tại. 500 năm trước, quân hạo dận cùng hách liên kính xuất lĩnh quân đội có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, bách chiến bách thắng toàn bằng mặc thiển các nghiên cứu phát minh đạn dược. Toàn bộ huyền võ đại lục, chỉ có nàng khống chế một chi đặc trùng súng kiếp đội, trang bị cái kia thời đại tiên tiến nhất vũ khí súng kiếp đạn dược. Cho tới nay, này chi đặc thù đội ngũ là nàng thân tín. Thậm chí nàng biến mất lịch sử sân khấu lúc sau 500 năm gian, hỏa dược như cũ không có tiết lộ ra tới. Năm đó Nguyệt Minh chi dạ, nàng dùng không thuộc về thời đại tiên tiến vũ khí, giết chóc quá ngàn vạn điều tánh mạng. Tranh đoạt thiên hạ lưỡi dao sắc bén ở bên mông đại địa phía trên kéo ra tàn khốc lịch sử khe dánh. Nhân hỏa dược lực sát thương quá cường, ở quân hạo giận xương đế sau, nàng liền đem hỏa dược phối phương hủy diệt, cũng đem tham dự hỏa dược chế tác mặc thiển các mọi người tuyết tàng Cho đến hôm nay, hỏa dược quy lực lại bị nàng dùng để thị uy. Yên tâm, hắn chỉ là nghe thấy mê hương ngất xỉu. Thương chi thiển thở dài, nương phỉ thúy quạng phát ra quang đánh giá thiếu niên. Trên người hắn mang theo hỏa dược hơn thiêu dấu vết, cho thấy vừa mới hạt châu nổ mạnh thời điểm, có một chút chảy ra. Nàng cầm lấy cung tiễn, phát hiện cung cùng mũi tên thượng đều có khắc cổ xưa chữ viết đồ đằng. Sở doanh thấy nàng xem kỹ cung tiễn, thử tính dò hỏi, hắn xử lý như thế nào. Người thông hiểu văn xử, hẳn là nghe qua năm đại thị tộc đi. Thương chi thiển hỏi ngược lại. Sở doanh gật đầu, 500 năm trước, thị tộc trí ban bố kiến cho đi theo tần đế bộ hạ, thay thế được bảy đại dòng họ đệ nhất đẳng thế gia địa vị. Trăm thợ mộ dung, trung dung hách liên, văn thần tông chính, thiên cơ chư các, ám mị đạm đài, này năm đại thị tộc trở thành đại tần nhất hiển hoách gia tộc. Nghe đồn, năm đại thị tộc ở thiên càn nguyên niên lúc sau, liền biến mất ở trong triều đình, từ đây hành tung thành mê. Sách sử đối với năm đại thị tộc ghi lại cũng ngăn với thiên càn nguyên niên. Hay là, hắn là thiên cơ chư các hậu nhân. Năm đại thị tộc đều có được gia tộc gia huy đồ đằng, cung tiễn phía trên đồ đằng, chính đại biểu Thiên Cơ Chư Cát. Thương Chi Thiển nhẹ giọng nói, 500 năm, 500 năm, gia cắt gia tộc người thế nhưng xuất hiện ở Tây Sở Hoàng Cung dưới cửu chuyển trong tháp. Thiên Cơ Chư Cát không phải sở doanh đột nhiên nhớ tới thiếu niên nói chuyện khẩu âm, từ tần đế nhất thống đại lục lúc sau, huyền võ đại lục thượng đều cưỡng chế học tập hãng ngữ, thậm chí thống nhất dùng đại tần văn tự. Liên tính 500 năm sau đại tần bị chia năm xe bảy danh giới thu nhỏ lại, cũng cực nhỏ có người sẽ không nói hắn ngữ. Lại xem kia buồn quyển sách nhỏ thượng chữ viết, tự thể siêu siêu mẹo mẻo, bút hoa phức tạp, viết cũng không hề quy củ đáng nói, hoàn toàn là 500 năm trước chưa mở rộng đại tần văn tử khi tự thể, nhưng thật ra có thể từ dưới bút phong cách có thể thấy được thiếu niên sinh trưởng ở đại lục phương Nam. Nói thật, ta cũng chưa đoán trước thiên cơ chư cắt sẽ ẩn cư dưới mặt đất. Với ẩn cư chính là năm trăm nhiều năm, hoàn toàn biến mất trong lịch sử. Thương chi thiển nhìn té xỉu thiếu niên, đôi mắt ánh sáng nhạt trận lóe. từ thiếu niên hình thể cùng màu da nhưng phòng đoán, thiếu niên là ở khuyết thiếu ánh mặt trời cùng đồ ăn hoàn cảnh trung trường thành, mới tạo thành hắn dáng người nhỏ xinh, màu da gần như trong suốt. Chẳng lẽ còn có những người khác ở chỗ này? Sao có thể? Sở doanh vô pháp tưởng tượng, không có ánh mặt trời, không có mưa gió. Khuyết thiếu đồ ăn ngầm như thế nào có thể sinh tồn, thậm chí có thể tồn tại 500 năm. Có lẽ ngươi có thể tìm được ngươi song thân. Sở doanh ngay vậy, ánh mắt né tránh, hắn lúc trước nói là tới tìm kiếm quốc phụ quốc mẫu, bất quá là có lệ lấy cớ. Trong lòng không biết làm sao có chút hoảng hốt, đang lúc hắn tưởng mở miệng giải thích, đã có người nói, nhỏ dài. Vách đá phía trên truyền đến một cái mang chút suốt ruột thanh âm. Các ngươi là ai? Ngươi tới thấy ra các tiêm không có ra tiếng, cho rằng tao nổ cái gì biến cố, không cấm sắc mặt biến đổi, các ngươi đem nhỏ dài làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là cấm địa, bất luận cái gì bước vào cấm địa người đều giết không tha? Ngươi là thiên cơ chư cắt này một thế hệ gia chủ. Ngươi như thế nào biết? Ra các phàm nhìn thương chi thiển, ngữ khí không tốt. Thương chi thiển hiểu rõ cười, ngươi nếu là thiên cơ chư cắt gia chủ, hẳn là biết phượng lệnh. Ta kêu ra Cát phàm, là thiên cơ trư cắt thứ 13 đại gia chủ, người là ai? Ra cắt phàm nghe được phượng lệnh, thở dài nhẹ nhõn một hơi. 083 nguyện đến một người tâm. Đổi mới thời gian 2013-188 giờ 42 phút 52 giây tấu trương số lượng từ 3563-083. Thương chi thiển ánh mắt lệnh tấu xương, khoe môi ý vị thâm trường tươi cười có vài phần thâm trầm, ta là phượng lệnh chủ nhân. Thế hiểu? Ra cắt phàm mở ra vách đá phía trên cơ quan nện bước trầm ổn mà đi đến thương tri thiện trước mặt trong tay hắn dẫn theo một chản cổ xưa đèn lưu ly mở nhạt ngọn đèn dầu lay động bao phủ ở trên người hắn trở nên mông lung mà sương mù thương tri thiện thấy hắn dẫn theo đèn lưu ly ngọn đèn dầu làm nổi bật hạ hắn ngũ quan phảng phất cách mở mị sương mù thấy đêm khuya hoang mổ phía trên từ từ dâng lên vô số ma chơi, quỷ quệt sâu thẳm không thể nắm lấy đầu bạc tán trên vai tựa nghĩa một tầng nguyệt hoa ngân huy theo đường cong duyên dáng cổ kiểu diễm mà xuống ánh hắn thân ảnh khác quỷ dị có bằng hữu tử phương xa tới kẻ hèn không có tử xa tiếp đón gia cát phàm cười nói nhìn về phía thương chi thiển ánh mắt có vài phần thần bí phất tay gian sắc bén hơi thở đống nhiên quét ngang sở doanh phi dương đầu bạc lưu chuyển thánh khiết yêu dã như thủy ngân đổ xuống xẹt qua từng đạo duyên dáng lực hấp dẫn tiểu hai tử không hiểu chuyện lệnh hai vị bị sợ hãi Sở Doanh chỉ cảm thấy trong tay bị một cổ lực lượng thần bí hấp dẫn, ra các tiêm lặng yên không một tiếng động rơi xuống ra cắt phàm trong tay, hắn nhìn phía ra các phàm ánh mắt vô cơ sinh ra sắc ý, khóe môi treo lên một phân dứt khoát cười lạnh, ta dường như gặp qua ngươi. Không sai, hắn gặp qua hắn. Với hắn mà nói, cảnh trong mơ đông đưa bóng người, trong đầu hiện lên ý niệm, tuy rằng hỗn độn hỗn tạp, nhưng là những cái đó linh tinh ký ức mảnh nhỏ dần dần dung hợp, cuối cùng Khâu thành một trường quen mắt mặt. Sở doanh nhìn ra cắt phàm trắng bệnh không có chút máu khuôn mặt, nhìn hắn một thân cổ xưa tố bạch trường bào, hệ với bên hông bích ngọc truy sức, tùy ý rối tung đầu bạc, nhìn hắn trong hai mắt mang theo một tia hung ác nham hiểm xa xưa hơi thở. Không có khả năng. Vì cái gì lặp lại xuất hiện ở cảnh trong mơ người sẽ tồn tại. Sao có thể? Tràn ngập huyết sắc trong ngộng, dần dần hiện lên như tuyết đồ bạc. Gia cát. Khác sở doanh há mồm không tiếng động. Thân thể phảng phất thanh hóa, cũng không nhúc nhích, đến từ lồng ngực chỗ sâu trong đau đớn tựa muốn đem kia viên vốn là tàn khuyết tâm hung hăng xé rách. Hoàng Hốt trung hắn trở lại nguy nga chốt vót cung điện, sau đó bị người bắt, cầm tù ở không đáy vực sâu. Sở Hữu hình ảnh đều dừng hình ảnh ở một cái trên mặt mang ác quỷ mặt nạ nam nhân trên người, còn có một cái bạch tí đi ở đầu bạc tuổi trẻ nam nhân. Người như thế nào có thể giúp trụ vị ngược? Ta trở thành nghèo túng hoàng tử, hãm sâu nhà giam. Vết thương đầy người, toàn bại quân hạo giận ban tặng. Hắn có thể tàn nhẫn mượn huynh đệ tay giết chết trí hái, cũng sẽ máu lạnh vô tình tàn sát trở ngại người của hắn. Trên đời này ta sợ nhất hai dạng đồ vật, giết chóc cùng nàng tuyệt tình. Tư ngự, ta sợ làm hết thảy, ta chưa bao giờ hối hận quá, nhưng nếu có thể lại tới một lần, ta vẫn cứ tưởng gặp được nàng. Thế gian sự thiên biến văn hóa, thế gian người quỷ kế đa đoan, có thể ở kiếp này tìm đến một vị mệnh định người đúng là khó được từ xưa đến nay vì đế vương giả tướng soái giả không biết lây dính nhiều ít huyết tình thiên hạ thường sinh làm ta chuyện gì từ đầu đến cuối ta chỉ có nàng người quả nhiên ở trong xương cốt đều ích kỷ hưởng ta xuất thân cung quyết xem tận thiên hạ dư đồ đến như thế hoàn cảnh mới hoàn toàn tỉnh nộ. thế nhân thất tình lục dục kết quả là bất quá là quyền lợi vật hy sinh yêu ta người vì ta mà chết Ta ái chi thân, một lòng muốn ta chết. Ta tín nhiệm người, phản bội ta. Ta động tâm người, vứt bỏ ta. Chính là, liền ngươi đều không buông tha ta. Tư ngự, ngươi cho rằng đến bây giờ, chúng ta còn có thể hồi được đầu. Ha ha, nước đổ khó hốt, lúc trước ta cho rằng ngươi là trên đời dài nhất tình người, lại nguyên lai like đều là giả. Giả. Này hết thể đều là giả. Rất quen thuộc thanh âm. Sở doanh môi run rẩy. Phân không rõ là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực, hình ảnh dừng hình ảnh ở hai cái nam nhân đức quãng mà đọc từng chữ trong tiếng. Đi theo, hắn ý thức được những cái đó linh tinh mảnh nhỏ ở hắn trong đầu rốt cuộc che giấu nhiều ít năm. Là thật. Vẫn là ảo giác. Hắn từng nghe người ta nói, người đối với quá mức si mê người hoặc là sự, thường thường sẽ lâm vào nào đó khó có thể tự kềm chế trạng thái. Đương hắn nhìn đến đồng nhan đầu bạc người. Có phải hay không không tự giác mang nhập cảm tình một màu màu? Ngôi đêm khó miên, ở cảnh trong mơ nhân vật tiên minh, hình ảnh huyết tinh, cảnh tượng tàn nhẫn. Sở doanh hốc mắt đỏ bừng mà nhìn về phía thương chi thiện, trước mắt nữ nhân so cảnh trong mơ nữ nhân sinh đến giống nhau như lúc, chính là trước mắt nàng so chi trong ngọng nữ nhân lộ ra một loại tuyên cổ xa xăm chấm tĩnh, quanh thân tôn ngạo khí trước, lại là không thua với đế vương nửa phần. Đơn giản không mất lịch sự tao nhã trang phẫn. Tản ra thần bí tao nhã hơi thở. Trong tay sắc bén ngự tà kiếm phỏng tựa nàng sâu trong nội tâm vẽ hình người, thê lương mà buộc lộ mũi nhọn, rục chém giết thế gian hết thể số mệnh trói buộc. Nàng đem nữ nhân nhược cùng nam nhân cương nghị cường bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, mà trong mộng nữ nhân bất quá là một sợi hư ảo Bởi vì đối nàng thân phận hoài nghi, hắn càng có lý do tin tưởng, bọn họ đã từng ở bên nhau quá. Sở doanh xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh, Ngươi sinh đến cùng gia cắt khác giống nhau như lúc. Đích xác rất giống. Thương chi thiển thầm nghĩ, nếu không có sở doanh như vậy vừa nói, nàng vẫn chưa nghĩ đến cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác nơi phát ra nơi nào. Kinh hắn nhắc nhở, nàng mới chú ý tới gia cắt phạm ngũ quan cùng gia cắt khác có 9 phần giống nhau, trừ bỏ kia một đầu tóc bạc ngoại, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Nhưng là, nàng cùng mộ dung khác quen biết nhiều năm, Liếc mắt một cái liền phân biệt ra ra các phàm đều không phải là là ra các khác. Phần 83. Ra các khác thấy sở doanh mặt vô biểu tình, ánh mắt của quái cũng không quá để ý. Đối với Thương Chi Thiền nói, ngươi nếu kiềm giữ Phượng lệnh, thấy Phượng lệnh như thấy các chủ. Bất quá, Phượng lệnh đã mất tung 500 năm, liền mặc thiền các lịch đại các chủ cũng không kiềm giữ Phượng lệnh. Năm đó, Phượng lệnh làm thiên hạ áp đảo ngọc tỷ, thậm chí tần đế phía trên lệnh bài đã trở thành lịch sử. Thương Chi Thiển hư lệnh, ngụ ý, phượng lệnh đã mất đi hiệu lệnh tư cách. Nếu là 500 năm trước, không ai dám cãi lời phượng lệnh chủ người ý chí. Gia Cát phàm giật nhẹ khoe miệng, chỉ chỉ Thương Chi Thiển trong tay phượng lệnh, chẳng qua, nơi này là cấm địa, là đại tần khai quốc hoàng đế giam cầm tử tù địa phương. Phượng lệnh ở tần đế ý chỉ trước mặt, thùng rỗng kêu to. Thương Chi Thiển ánh mắt sắc bén, thấy hắn nhắc tới tần đế hiện lên khinh thường biểu tình. Khó được có chút tò mò, không khỏi tìm hiểu nói, ta trong lúc vô ý được đến này cái phượng lệnh, Nhân biết được phượng lệnh khởi nguyên, đối 500 năm trước truyền kỳ nhân vật tâm sinh tò mò. Đồn đai huyết y dì thần hậu, nho nhã quân xoái, thiết huyết quân chủ, tinh xảo toàn một người thái tử ngự, đều là ở lâm thiên tư thị quang võ 32 năm, thi đình khi nhận thức, cũng lẫn nhau thưởng thức. Sau lại không biết vì sao, bốn người chỉ có thiết huyết quân chủ cười đến cuối cùng. Còn lại ba người, không phải mất nước mất nước, tự vận tự vận, chính là từ đây rơi xuống không rõ, mất đi tung tích. Ngươi là tò mò mới đến sau. Một nửa là tò mò, một nửa là vô tình xâm nhập. Là ngươi mang nàng tiến vào Gia cát phàm thần sắc mơ hồ không chừng, nửa khí tựa hồ rất là bất mãn, lúc trước liền không nên thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi có ý tứ gì? Sở doanh nữ mày, trong lòng cảm thấy gia cát phàm lời nói có ẩn ý. Có loại năm tháng vô tình, không ngừng trên thế gian lưu ly thê lương cảm. Không ngại, ra cắt phàm trong mắt mang theo xem kỹ, tựa nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng ý bảo, ta tựa hồ nhận sai người, lúc trước có người tiến vào quá, sau đó sau khi rời khỏi đây liền không lại trở về. Vừa mới nghe ngươi thanh âm, cảm thấy ngươi cùng người nọ rất giống. Thương chi thiển liếc liếc mắt một cái ra cắt phàm, sắc mặt ngưng trọng, muốn đi ra ngoài chỉ sợ không phải một kiện dễ dàng sự. Cựu chuyển tháp thiết kế tinh diệu, nếu muốn đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Cựu chuyển tháp tựa như bầu trời nện xuống tới thiên thạch, này viên thật lớn thiên thạch được hẳn trên mặt đất tầng chỗ sâu trong, khiến cho phục hy bộ tộc người lợi dụng này viên thiên ngoại bay tới chi vật kiến tạo ra kiểu chuyển tháp như vậy người thiên, không khoa học tồn tại. Ra cắt phàng cười, ngươi tưởng bộ ta lời nói, thương chi thiển chỉ hướng vách đá một phương góc, nói, trên vách đá huyền quan giống như có đặc thù sử dụng. Nếu ta phỏng trừng không sai nói, từ vách đá đi xuống quan sát, này đó huyền quan cấu thành một trận thang mây. Thang mây ở 500 năm trước, thậm chí sớm hơn trước kia, đều là công thành khí giới. Thang mây ở tấn công tường thành thời điểm, có thể căn cứ tường thành cao thấp mà linh hoạt điều chỉnh độ cao. Sở doanh ngẩng đầu nhìn lên, do dự nhìn trên vách đá huyền quan, dùng quan tải làm thang mây. Phục hy bộ tộc các nam nhân đa số ở nhà ở xây dựng cơ quan thượng rất có một tay. Này đó huyền quan dựa theo nhất định tỷ lệ sắc hàng, thật là căn cứ người hình chữ cấu tạo thang mây cơ sở thượng, tăng thêm cải tạo. Thương chi thiển sở dĩ nhìn ra huyền quan không giống bình thường, ở chỗ ra cắt phàm cùng ra cắt tiêm đều là từ vách đá xuống dưới. Càng quan trọng một chút, vắt tranh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, bất luận kẻ nào ở tu sửa song lăng mộ hoặc là ẩn ngấp vật kiến trúc hy đều sẽ đem lúc ấy tham dự tu sửa thợ thủ công tất cả giết sạch, không người ngoại lệ sẽ bỏ qua tiềm tàng nguy hiểm. Thiên cơ chư cắt vô cùng có khả năng là tồn tại xuống dưới thợ thủ công. Kinh thương biết thiện phân tích, sau lại sự liền thuận lợi. Gia cắt phàm thấy gia cắt tiêm chỉ là hôn mê, cũng khó được thấy người ngoài tiến bảo, liền lánh người hướng trong đi, nói chuyện với nhau chung. Thương chi thiện thực mau biết cấm địa ngọn nguồn. Gia cắt phàm là thiên cơ chư cắt hậu đại. Năm đó giai cấp khác là sớm nhất phát hiện cửu truyền tháp vị trí theo sau quân hạo giận phái người tử thủ ở cửu truyền tháp trong phạm vi ở quân hạo giận tranh giành thiên hạ chi sơ hắn từng cùng phục hy người đạt thành trung nhận thức cũng khai thác phỉ thủy quạng chẳng qua bảo hộ lột ra kết quả chung phục hy bộ tộc toàn bộ bị diệt tộc quân hạo giận trở thành trí cao vô thượng ngôi cửu ngũ ở tiêu diệt sát phục hy bộ tộc khi có một bộ phận người nhân quen thuộc cửu truyền tháp cơ quan kết cấu từ quân hạo giận tiêu diệt sắt chung chạy thoát, chạy ra tới người bao gồm thiên cơ chưa cắt ra tổ người. Ở cửu chuyển tháp hoàn toàn đóng cửa sau, những người này liền dưới mặt đất sinh tồn. Dựa vào cửu chuyển tháp chỗ đặc biệt, một bộ phận có thể sinh sản. 500 năm xuống dưới, nhân số dần dần nhiều lên, nghiễm nhiên lại là một cái mới tinh phục hy bộ tộc. Nhiều năm qua, bọn họ tường ăn không có việc gì dưới nền đất sinh hoạt, trong bóng đêm sờ soạn, khiến cho bọn hắn màu da Ráng người cùng đôi mắt khác hẳn với thường nhân. Đối bọn họ tới nói, bọn họ thói quen hát ám mang đến quang minh hy vọng, một ngày nào đó bọn họ sẽ lại lần nữa làm thế nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Bất quá, liền ở bọn họ tìm được đường đi ra ngoài, bọn họ phát hiện kiểu chuyển tháp chân chính bí mật. Nhưng mà, ra các phàm kinh ngạc không phải bí mật, lại là bí mật bản thân có tính nguy hiểm. Thái tử ngự tồn tại, dẫn phát bọn họ giết hại lẫn nhau. 084 đầu bạc không xa nhau. Đổi mới thời gian 2013-15-12 giờ 5 phút 42 giây tấu trương số lượng từ 3426-084. Ở Thổ Nhưỡng Tầng Trung, có một tòa ngầm cổ thành. Kịch hiệu này tòa cổ thành quy mô không nhỏ, phong ốc đều là phỉ thúy kết cấu. Khi thế rộng dại bố cục tinh xảo, xa xa nhìn lại, giải rác kiến trúc nhìn như nguy nga, lại ẩn ẩn có khắc một phen động tiên. Gia cắt phàm đi ở đằng trước giới thiệu nói, cựu chuyển tháp kiến trúc chia làm nội tháp cùng ngoại tháp, dựa theo tinh tượng cùng phong thủy nói đến, ngoại tháp vì phòng ngừa người ngoài tiến vào, cơ quan cổ trùng ngủ nùn không dứt, là dựa theo chết mộ tới thiết kế, chỉ có tiến không thể ra. Nội tháp chính là trước mắt này tòa ngàn năm cổ thành, chính là ngầm nhất giàu có và đông đúc phồn hoa thành trì. Ngầm cổ thành là phục hy bộ tộc trung tâm lãnh địa, nơi này là phục hy người thiên đường. Lại nhân tự thuấn táng tại đây mà vẫn luôn làm mộ viên. Lúc trước phục hy bộ tộc đến huyền võ đại lục hy, phục hy người liền ở tại nơi này. Nếu không phải sau lại phát sinh rất nhiều biến cố, cựu chuyển tháp sẽ là thế ngoại đảo nguyên. Bất quá, cựu chuyển tháp từ 500 năm trước, đã thuộc sở hữu với Tây Sở. trừ bỏ mỗi năm Tây Sở Quốc chủ tế bái ngày ngoại, chưa bao giờ đối người ngoài mở ra quá. Thương chi thiển xem ra các phàng trên mặt hiện ra ra nhiệt tình hiếu khách biểu tình. Trong lòng đột nhiên lộn bột một chút, trừ bỏ ra các phàm sở chỉ ở ngoài, từ thượng đi xuống quan sát, ánh vào mi mắt nguồn nước hoành chảy ở vách đá gian, giống như một cái cự long uốn lượn chiếm cứ. Một đạo khoan vài thước mương máng, lưu động trong suốt chất lỏng, như nước phi thủy, đáy nước chỗ sâu trong tung hoành không biết nhiều ít năm này tháng nọ con kỳ nông bạch cốt, thật sâu cắm rễ ở đáy nước, hình thành một đạo thiên nhiên cái chắn, khiến cho dòng nước tốc độ chậm lại. Vô số cụ cốt cách phía trên Chiếu giỏi vũ tiễn, lập lòe mùi tên phong làm như trải qua đại quy mô bắn chết. Ta cũng không biết trúc an điện dưới, cất giấu một cái khác địa tầng thế giới. Nơi này tựa như một tòa địa cung, có thể thấy được trên phố nghe đồn phục hy bộ tộc tích tụ tài phú lời nói phi hư. Trúc an điện vốn là nhớ lại, hồi ước tiên hiền miếu đường, thờ phụng Tây sở lịch đại quốc chủ thần vị. Người ở bên ngoài xem ra, trúc an điện gửi lại tổ tiên công tích vĩ đại, chính là với Tây sở quốc chủ mà nói. Trúc An Điện là một khối tử địa, tuyệt đối không thể tùy ý tiến vào nguy hiểm cung điện. Sở doanh ánh mắt thiên lặng sâu thảm, không hề chớp mắt đến nhìn chằm chằm ra cát phàm, kiên nghị khuôn mặt thượng vượng khác phiền muộn, lời nói lạnh nhạt lại lộ ra một cổ giết hại lệ khí, đồng nhiên mở miệng nói một kiện xa xăm sự tình, ta từ nhỏ liền ở một chỗ cung điện lớn lên, chứng kiến người không vượt qua ba người, ta song thân cùng một cái dịu dàng cung nữ. Nàng sinh đến thanh tú, đôi mắt thanh triệt không chứa tạp chất. Cười rộ lên đặc biệt ôn nhu Lại bản tính thanh lánh Cũng không nhiều lời một chữ Hai trong mắt vĩnh viên coi thường hết thảy Làm người không cảm giác được sinh lợi Nàng là ta đã thấy nhất đạm bạc nữ nhân Thương chi thiển ở tới tây sở phía trước Liền tra rõ quá sở doanh Đặc biệt là sở doanh tổ tông 18 đại đều lọc một lần Liền hắn bên người người cũng tìm hiểu rõ ràng Thậm chí hắn từ nhỏ đến lớn Trưởng thành sự đều rõ như lòng bàn tay Theo nàng biết Tây sở cung điện cung nữ thị vệ đều có lệ đăng danh nhớ sách. Như thế đặc biệt cung nữ, ám thương thân là ám vệ thủ lĩnh không có khả năng siêu tập không đến cung nữ tin tức. Sở doanh tựa nhìn thấu nàng khó hiểu, chua sót người, thanh âm trầm lánh vài phần, cung đình từ trước đến nay nhiều bí ẩn, nội cung chú định giấu vết tam thiên phân đại. Ở nàng sau khi biến mất, ta sinh hoạt bị tất cả hủy diệt, nhưng mà ta lại không biết cả đời này là như thế nào bị hủy rớt. Cựu chuyên tháp có ta tưởng tìm kiếm mê. Ra cắt phàm nâng ra cắt tiêm, lãnh thương chi thiển cùng sở doanh tránh thoát cơ quan, ở vách đá gian hành tàu trung, không giấu vết liếc liếc mắt một cái sở doanh, nhàn thoại việc nhà nói, sở quốc chủ. Từ xưa cung đình bí ẩn, không phải một lời hai ngữ có thể kể ra xong Năm đó, Tây sở thành lập chi sơ, chính là lấy kiểu chuyển tháp xuất khẩu vị trí làm nền. Sở đô thành đông sườn quân thần phủ, nguyên bản là dịch quán. Sau lại dịch quán tiến hành cải tạo. Trăm thợ mộ dung là tinh thông cơ quan kiến trúc kỹ thuật danh ra, dịch quán dỡ bỏ sau, kiến trúc một tòa khí thế bằng bạc, túc mục nghiêm ngặt quân thần phủ. Tây sở đời thứ nhất quốc chủ chết bất đắc kỳ từ 200 năm sau, Tây sở mới mở rộng quân thần phủ quy mô, hơn nữa đem hoàng cung kiến ở Tam Sơn vờn quanh thung lũng mảnh đất. Trúc An Điện cũng là ở 300 năm trước tu sửa ở Hai Sơn Tri Gian, làm Tây sở tông miếu xã tắc cấm tây sở quốc chủ ngoại bất luận kẻ nào tiến vào chỉ là lúc ấy vì không để lộ tiếng gió tham dự quân thần phủ kiến tạo thợ thủ công đều bị giết sạch liền trăm thợ mộ dung cùng thiền cơ trừ cắt hai đại thị tộc cũng không ngoại lệ bị hồ sát thương chi thiền bước chân hơi hơi một đốn ánh mắt nặng nghề trong lòng hơi dùng mình trăm thợ mộ dung cùng thiền cơ trừ cắt hai đại thị tộc coi quân hạo giận vì quân chủ vô luận là năm đó nâng đỡ vẫn là trung tâm đều là quân hạo giận phụ tá đắc lực Quân Hạo giận cố nhiên không dung thế ra quyền lợi phát triển an toàn, khá vậy rất tin năm đại thị tộc sẽ không phản loạn. Ngạn thiếu lúc trước là phụng nàng mệnh chấp sự, muốn cho trăm thợ mộ dung cùng thiên cơ chứ cắt hai đại thị tộc nghe lệnh với nàng kiến tạo quân thần phủ, tuyệt không khả năng, thật muốn giấu trời qua biển. ở Quân Hạo giận dưới mí mắt hành sự, nói dễ hơn làm. đặc biệt lúc ấy Quân Hạo giận củng cố đế vị sau, bài trừ dị kỳ âm thầm quân cờ không biết có bao nhiêu, Ngạn Thiệu làm sao dám ngược gió gây án. 500 năm trước, trăm thợ mộ dung cùng thiên cơ chư các hai đại thị tộc ở bị hố sắt sau, may mắn tồn tại xuống dưới. Trên đời không biết bao nhiêu người mơ ước phục hy người trường sinh bí thuật, nhưng mấy trăm năm gian, đáng chết không chết được, không nên chết cố tình không thể hiểu được mất tích, diệt khẩu. Hiện giờ tồn tại người, sớm đã không luyên trần thế phù hoa, rời xa hồng trần hỗn loạn, không ở cảm thán thế đạo thế lương, chỉ nghĩ ở đậm nhạt thích hợp thời gian, nhàn xem hoa khai chậm đợi hoa lạc, gia cát phàm nhẹ giọng nói, cực kỳ chắc lãng mặt hơi hơi trở nên trắng, so với tuyết động không hóa sơn xuyên lạnh hơn ánh trong sáng, trầm hắc ở hai tròng mắt ở đèn lưu ly li phản xa hạ, lộ ra tuyên cổ vực sâu giống nhau sâu thẳm, hai chân hành tẩu gian, không mang theo một tia tiếng vang, màu trắng quần áo tựa nước chảy quanh co khúc hiệu ra xoay chuyển ám văn, theo văn thượng gia tộc đồ đảng giống một bức cung đình cũ họa, chậm rãi triển khai tranh vẽ trình tự cảm. Sở doanh thấy ra cắt phàm khí định thần nhàn, dường như đang nói một kiện dâu riêng nghe đồn, không khỏi những mày, nghe như là lửa gạt hài đồng nói. A, thiên cơ chưa cắt dùng 500 năm thời gian, bỏ triều đại thay đổi thịnh thế năm xưa. Có lý rời xa nhân thế, rời xa triều đình, rời xa hết thể hỗn loạn, không có gì không thể chỉ lo thân mình, không thể siêu nhiên thế ngoại. Ra cắt phàm cười khẽ, tiếng cười lộ ra vài phần nhàn nhạt lạnh, cũng thế. Các ngươi có thể từ ngoại tháp xâm nhập nội tháp, còn có thể tại thái tử ngự trong tay mạng sống, ta liền nói cho các ngươi này tòa cửu chuyển tháp truyền thuyết. Ở huyền võ đại lục phía đông hải vực, hải trung ương có một tòa nổi tại đám mây, tiềm tàng đáy biển đảo quốc, yên vân quốc. Yên vân quốc kiến tạo với năm nào tháng nào, không người biết hiểu. Chỉ là yên vân quốc có sáu đại có được thần thuật bộ tộc. cử thiên, toàn cơ, hiên viên, chiến quỷ, phục hy, nêu thuấn tổng cộng 6 đại tộc loại. Này đó bộ tộc, chịu trời cao chiếu cố, trời sinh có được thần kỳ lực lượng. Tiên vân quốc trung nữ từ địa vị cực cao, nếu thuấn người làm thiên mệnh tương truyền thần nữ, là tối cao quyền lợi chính trị trung tâm trời cao thần điện chủ nhân. 6 đại bộ phận tộc có thế nhân khó có thể với tới tài trí thiên phú cùng trường sinh thuật, cũng có nhân gian không thể tìm trên biển chân bảo. Yên vân quốc trở thành trong truyền thuyết thần minh cư trú nhân gian tiên cảnh. Ta đã nghe qua 5 lần Yên Vân Quốc truyền thuyết. Thương Chi thiển đột nhiên các đức gia cắt phàm nói, về Yên Vân Quốc 6 đại bộ phận tộc đồn đái, nàng nghe nhiều nên thuộc. Gia cắt phàm ho nhẹ một tiếng, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên khắc thường, khỏe miệng ý cười có vài phần quân bách. Trên thực tế, ta cũng chỉ là nghe trưởng bối đời đời tương truyền về Yên Vân Quốc nghe đồn. Ý tứ là, ngươi cùng ngoại giới ngăn cách, biết đến chân tướng hữu hạ. Sở doanh mở miệng nói, ánh mắt khinh thường nhìn Phàm. Nghĩ thầm, người dưới mặt đất sinh hoạt lâu như vậy, tầm mắt cũng cứ như vậy. Phần 84 Gia Cát Phạm xin lỗi cười cười, về Yên Vân Quốc truyền thuyết, ta thật là từ nhỏ nghe trưởng bối nói chuyện xưa nghe tới, đến nỗi có phải hay không thật sự, ta không thể nào khảo chứng, nhưng là phục hy bộ tộc xác thật tồn tại. Nghe nói Yên Vân Quốc kiến tạo một tòa chuyên môn cầm tù phạm tội chủ mẫu, tộc mẫu, thiên mẫu, phản bội trời cao thần điện thần mẫu, Nay tòa lao ngục xây dựng chế độ nghiêm ngặt từ trước đến nay chỉ có tiến, chưa từng tồn tại người ra tới lúc ấy phục Hy bộ tộc tộc ngô tự thuấn Ô trọc tôn quý Nếu thuấn người huyết thống bị đánh vào thần ngục sau lại tự thuấn ở thần ngục chung chạy thoát phiêu Dương quá Hải đi vào huyền Võ đại lục tự thuấn dùng nàng thần thuật tìm được một khối phong thủy bảo địa cũng dựa theo Hiên Vân quốc thần ngục xây dựng chế độ kiến tạo kiểu truyền tháp cửu chuyển tháp là dựa theo thần ngục xây dựng chế độ Ngoại tháp lấy tinh thạch chế tác vương bức nhà giam, huyền giữa không trùng, trên dưới dùng tinh liên di động, người nhốt ở lồng sát, một khi xuống phía dưới di động, khẽ động cơ quan, sẽ bị cung nỏ bắn thành bia ngắm Trừ bỏ cơ quan ngoại, khắp nơi cổ trùng bỏ sát, lây dính một con đều sống không bằng chết. 500 năm trước, kiểu chuyển tháp một lần nữa bị cải biến. Nghe nói lúc ấy là vì đem một người nhốt ở nơi này. Năm ấy. Thiên cơ chư cắt cùng trăm thợ mộ dung tham dự kiểu truyền tháp cải biến, để lại hai cái xuất khẩu. Một cái là quân thần phủ thần vị bài hạ, một cái khác là đi thông sở hà. Đi thông sở hà cái kia xuất khẩu 500 năm trước bị người hủy hoại, đến nỗi thần vị bài hạ xuất khẩu, trừ phi là bên ngoài người mở ra, bên trong là vô pháp khởi động cơ quan. Nhưng mà biết quân thần phủ thần vị bài có cơ quan người, sớm bị quân hạu giận diệt khẩu. Trên đời không người biết hiểu cái này nhập khẩu. Thế sự khó liệu, 300 năm trước, Tây sở quốc chủ thế nhưng ở sơn trên bụng kiến tạo trúc can điện, vì giấu người thai mắt, trúc an điện trở thành Tây sở miếu đường. Này 300 năm tới, vô số người tiến vào cựu truyền tháp, tiến vào người cơ hồ bỏ mạng với ngoại tháp cơ quan bên trong. Còn có người biết cựu chuyển tháp bí mật. Đại tân hoàng đế, quỷ tài nổi tiếng mộ dung tiêu, chăm thợ mộ dung dòng chính truyền nhân mộ dung phiêu, tự xưng thần cơ lão nhân mộ dung tính. Thương chi thiển thanh âm nhạt nhạt, lại hơn nữa một câu, mộ dung tiêu 500 năm trước đã qua đời, mộ dung phiêu hiện giờ chính trực thanh niên. Ra cắt phàm cả kinh nói, người gặp qua tính thúc thúc. Tính thúc thúc thế nhưng tồn tại. Ta am hiểu sâu cơ quan chi thuật, toàn bằng thần cơ lão nhân mộ dung tính dạy dỗ. Thương chi thiển nói, liền nhớ tới cái kia cổ quái lão nhân, nhà nàng nhi tử chính là bức bách trở thành trăm thợ mộ dung truyền nhân. Tính thúc thúc không hổ là mộ dung tiêu truyền nhân. Chân chính là quỷ tài. Gia cát phàm nhìn thương chi thiển kích động nói, Ngươi có biết hay không, Ngươi trong miệng mộ dung tính, Chính là ta tính thúc thúc, Cũng là từ kiểu chuyển tháp tồn tại đi ra ngoài đệ nhất nhân 500 năm a Rốt cuộc có người đi ra kiểu chuyển tháp. Vậy ngươi có phải hay không tính thúc thúc phái tới mang chúng ta đi ra ngoài? Theo ta đi, Ta mang ngươi đi gặp những người khác Gia cát phàm cất tiếng cười to, Ha ha! Rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Thương Chi Thiện rất muốn nói cho hắn, mộ dung tính hai năm tiền căn thân thể cơ năng tổn hại, không có thể chống đỡ, đi. 085 trường tương thủ kết cục thượng. Đổi mới thời gian 2013 20, -20 12 giờ 4 phút 11 giây tấu trường số lượng từ 3.546-085. Ra cắt phàm thuyết minh cái gì là cầu chấn y gì ngàn nhật gương, chắc đủ vạn dặm lưu tùy tính, dị thường hưng phấn mang theo Thương Chi Thiện cùng sở doanh đi vào ngầm cổ thành. Tu hiểu. Nhiều năm qua tính thúc thúc dẫn dắt chúng ta thân ở ở cổ thành bên trong an cư lạc nghiệp. Cửu chuyển tháp tuy là dựa theo thần ngục xây dựng chế độ, nhưng là cửu chuyển tháp càng có khuynh hướng nơi ở chi dùng. Thế nhân thường dùng thượng cổ thụy thú tới chân trạch, chỉ có cổ mộ mới dùng tứ đại hung thú. Đây cũng là cửu chuyển tháp phân nội ngoại tháp nguyên do. Cửu chuyển tháp ngoại tháp mỗi một tháp phân 9 tầng, tổng cộng 81 tầng. Mỗi một tháp căn cứ năm đại thủy thú cùng tứ đại hung thú tạo thành thiện ác tương phụ trận pháp, hơn nữa giết người vô hình cổ trùng cùng người đá quân đội, ngoại tháp so với nội tháp càng hung hiểm vạn phần. Chúng ta vị trí chính là nội tháp trung tâm, cũng là chín tháp long phượng quy nguyên tiếp cận ngầm cổ thành. Một tháp tì hưu vượng tài, toàn bộ 9 tầng nội đều là phú khả địch quốc tài bảo. Nếu tâm sinh tham nghiệm, chạm đến tài bảo, đương trường sẽ bị độc chết. Rất nhiều người đến đệ nhất tháp tầng thứ nhất liền bỏ mạng, rất khó có người có thể sống qua thao thiết tham lam nhị tháp, long quy chủ mệnh tam tháp. Có thể bình yên vô sự đi đến chín tháp long phượng quy nguyên chỗ sâu tròng, ngầm cổ thành, các ngươi chính là tiền vô cổ nhân. Cựu chuyển tháp kiến tạo chi sơ, tất cả đều là phỏng theo mây khói quốc thần ngục xây dựng chế độ, ngoại tháp giết người vô hình, nội tháp là ngàn giảm phỉ thúy quạng, ngầm cổ thành kẹp ở trong kẽ hở, trở thành một khối an toàn địa vực. Đương nhiên, ngầm cổ thành rất lớn, chừng mấy trăm dặm phạm vi, là phục hy đám người cư trú ở, nguồn nước sung túc. Bất quá ngầm cổ thành tiến vào hung hiểm, đi ra ngoài cũng cực kỳ khó khăn. 500 năm trước, cựu chuyển tháp phát sinh biến cố, toàn bộ cách cục thay đổi. Trăm thợ mộ dung cùng thiên cơ chư các tổ tiên tiêu phí mấy chục năm thời gian, cũng không có thể từ cựu chuyển tháp đi ra ngoài. Lúc sau, liền cùng phục hy người ở chung, học tập dưới mặt đất mở chi thuật. Ngày ngày đêm đêm ở Phỉ Thúy Quảng Trung tạc khai một cái đi thông ngoại giới lộ, 500 năm không có cuối cùng mở. Mỗi ngày sinh hoạt chính là nhặt nhẽo không biết mệt mỏi mở Phỉ Thúy Quảng. Nhiều năm qua, tuy thông qua săn giết nguồn nước con kỳ nông mở một cái thủy lộ, nhưng hơn phân nửa so mở Phỉ Thúy Quảng càng gian nguy, hơn nữa trong nước cơ quan cùng sinh vật phù du lực sát thương xa cực với ngoại thác, chưa từng có người có thể ở trong nước tiềm một ngày, càng đừng nói thủy lộ. Tinh thúc thúc là cổ thành trung được xương cơ quan thuật cùng vu cổ thuật người lợi hại nhất. Hắn là phục hy người cùng chăm thợ mộ dung huyết mạch, nhiều năm qua kiến tạo vô số ngầm cơ quan. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tài gan. tính thúc thúc có một ngày gọi ta đến nguồn nước hạ du. tính thúc thúc nói một phen lời nói. Hắn nói Phạm Nhi, ta chăm thợ mộ dung cùng tiền cơ chứ cắt tuy vây ở ngầm cổ thành mấy trăm năm kỳ thật là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Ra cắt Phạm dừng một chút. Ánh mắt nhìn về phía ngầm cổ thành, thành chi trong vòng, gạch vàng ngói xanh, đình đài lầu các cực kỳ sâu thẳm thanh tĩnh. Dường như thế giới ồn ào náo động không dứt, chỉ có này tòa cổ xưa kiến trúc như cũ an tĩnh chờ đợi trăm năm năm tháng. Mấy nhà tiểu viện vài mẫu điển, không có mặt trời mọc mặt trời lặn, phồn hoa không thấy, ngựa xe không tiếng động lớn, siêu nhiên thế ngoại. Ra cát phàm than nhẹ, 500 năm trước, tổ tiên cải biến cửu chuyển tháp là lúc liền biết đời đời kiếp kiếp vô pháp giải thoát gông cùm xiển xích. Yên Vân Quốc sáu đại bộ phận trong tộc, chỉ còn nếu thuấn bộ tộc có thần điện trừng phạt tội nhân chú ấn bí thuật, khiến người sống không bằng chết, nếu chú ấn không trừ, huyết mạch kéo dài, chú ấn sẽ không biến mất, sẽ vĩnh viễn gặp trả tấn. Lúc trước, tham dự cửu truyền tháp cải biến người, phần lớn đã chịu chú ấn bí thuật háng hại. Mới đầu mấy thế hệ cũng không rõ ràng, thẳng đến 200 năm trước, chú ấn bí thuật mới phát huy ra tới. Cổ thành bên trong trường đến 10 tuổi liền sẽ đình chỉ sinh trưởng, thân thể cơ năng bất đồng với thường nhân. Thiếu niên đầu bạc, lúc sau thọ mệnh tăng trưởng, môi đến trăng tròn, thân thể liền gặp thực cốt gặp cản. Tính thúc thúc, 15 năm năm ấy liền cùng thường nhân vô dị, cũng không có cổ thành người dị trạng. Mấy năm nay, cổ thành bên trong lớn nhỏ sự vụ đều là từ tính thúc thúc xử lý. Cựu truyền tháp trừ bỏ cổ thành ở ngoài, phía đông tế điện là nguồn nước ngon nguồn. Nghe nói tế điện sinh trưởng một viên thật lớn thụ, lá cây lục như đá quý, tản ra màu bạc quang. Này Diệp nhưng làm thuốc trị bách bệnh. Hai năm trước, tính thuốc thúc lẻ loi một mình đi sống tế điện, không còn có trở về. Lần này các ngươi chịu tính thuốc thúc dặn dò đi vào cổ thành, đối chúng ta tới nói là thiên đại kinh hỷ. Không biết tính thuốc thuốc quá có được không? Vì sao không có cùng các ngươi cùng nhau? Mộ dung tính hai năm trước đi về coi tiền. Thương chi thiển khỏe môi bài trừ một mặt cười khổ, giữa mày mơ hồ hiện lên một tia mỏi mệt, trong lòng dâng lên hơi hơi xin lỗi. Dưới chân đạp ở kiên cố trên đường phố, đưa mắt trông về phía xa này khối trăm năm trước diện tích rộng lớn thiên địa, tràn ngập cổ vận hơi thở. Trừ bỏ kia yên lặng thanh đũ trăm năm năm tháng, trăm năm thời gian lại chịu tải nước cờ ngàn người kỳ mong. Nàng một đường huyết vũ tinh phòng, lên xuống phập phồng, đấu đá tranh đoạn, trở thành trí cao vô thượng khai quốc hoàng sau. Đương nàng rời đi, qua đi tồn tại ý nghĩa trở thành lịch sử. 20 tuổi khi, nàng chính trực đỉnh cao nhân sinh thời khắc, dây lát liền mang theo 25 tuổi diện mạo trở về. Nhưng mà trung gian lại cách 500 năm thời gian, dù sao cũng phải tới nói nàng bất quá vừa sống 25 tái, cổ thành người lại mệt nhọc 500 năm lâu. Ra cắt phàm nghe vậy, mở to hai mắt, không thể tin tưởng lầm bẩm. Tính thúc thúc cũng chạy thoát không được. Trời xanh bất công. Đời trước tội nghiệp, vì cái gì hiếu thắng thêm ở con cháu? Đời đời kiếp kiếp nhận hết cha tấn. Ngày ngày tàn phá. Nguyên Lai thời gian thật sự sẽ đem cái loại này kêu hận đồ vật giết chết ở năm tháng cuối. Nguyên Lai trải qua quá năm xưa, cũng chịu không nổi tuyệt vọng. Thiên không liên ta, thiên muốn tiêu diệt chúng ta a. Thanh âm thê lương mà trầm thấp, nước nợ tự phế phủ cách trở ở trong cổ họng, nhưng mỗi cái tự đều đánh ở thương chi thiện trong lòng nàng nhìn ra cắt phàm bất lực, bi thống khóc thút thít, ở nhân sinh hắc ám nhất khó nhất ngao năm tháng, hắn có thể đạm mạc đối mặt sinh tử, giờ phút này ở nàng trước mặt, tuyệt vọng nước nở đến có rút, liền tính thúc thúc đều khó thoát một kiếp. Chúng ta tồn tại còn có thể trông cậy vào cái gì? Chúng ta đã mất đi cố thổ, mất đi nhân thế gian nhất quý giá tự do, đã mất đi rất nhiều rất nhiều năm tháng, nhưng ở hắc ám nhật tử, bởi vì tính thúc thúc. Chúng ta có hy vọng. Có chống đỡ tín niệm Hiện giờ liền tính thúc thúc cũng bị vận mệnh bùa bỡn. Nhân sinh còn có gì mong? Chúng ta cái gọi là tồn tại. Sống không bằng chết. Này hết thể đều là đại tần đế hậu sai. Ông trời khinh chúng ta. Thế nhân vứt bỏ chúng ta. Liền tính thúc thúc cũng bỏ chúng ta mà đi. Nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Ra cắt Phàm trong cổ họng thấp thấp gầm lên. Đáy mắt phiếm ra tràn ngập. Biểu tình gần như hoảng hốt. Thiếu niên kiên nghị ngạnh lãng hình dáng hiện ra mỏi mệnh, tản ra tóc dài càng thêm tuyết trắng sáng trong. Nếu cảm thấy tồn tại không thú vị, thì ngươi có bao nhiêu mau liền nhiều mau kết thúc sinh mệnh. Thương chi thiện mắt lạnh nhìn ra cắt phàm cơ hồ hỏng mất biểu tình, thanh âm thực nhẹ thực đạm, giống như bữa đòi mạng chí đặt ở ra cắt phàm đáy lòng. Ngươi biết cái gì? Ra cắt phàm môi run rẩy nói, ngươi vĩnh viễn không biết trong bóng đêm vọng không đến quang minh tư vị. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chờ đợi thống khổ, người càng sẽ không biết sinh cùng chết đối chúng ta tới nói căn bản không có khác nhau. Được cá quên nơm, được chim bẻ ná. Ta thiên cơ chưa các nguyên bản là công thần, là năm đại thị tộc chi nhất quý tộc, nguyên bản nên hưởng thụ vinh hoa, có tốt đẹp đừng ra. Nhưng tần đế hoa mắt ù thai, vì giết người diệt khẩu, hố giết ta tộc nhân, vinh tuyệt hậu hoạn. Từ nhỏ ta liền nói cho chính mình, nếu có một ngày có thể đi ra ngoài, Ta muốn trả ta ra cắt gia tộc trong sạch, khôi phục thiên cơ trừ cắt vinh quang. Tính thúc thúc đều chịu khổ hám hại, chúng ta còn có gì trông cậy vào. So với ngươi hoán thiên đoán địa, hoán hận vận mệnh, mộ dung tính có thể nói là thâm minh đại nghĩa. Không nói là ai cho các ngươi vây ở chỗ này, nhưng là thiên cơ chư cắt tự hãm năm đại thị tộc với mưu nghịch trọng tội, tư thông yên vân quốc dương nghiệt, bán đứng tần đế, mưu toan trường sinh, tần đế tính phúc hậu, thương chi thiển cười lạnh. Áp lực trong lòng phẫn nộ, phiên song trong tay dùng từ thanh chỉ thúc thành sách quyển sách nhỏ, đem nguyên bản nuốt ở trong bụng nói nói ra, này buồn quyển sách nhỏ nghĩ đến ngươi cũng có ấn tượng, đây là đại tần đế hậu chuyên dụng ngự giấy, xúc cảm chân trượt, màu sắc như sứ, dùng đặc chế mặc viết, chữ viết kéo dài không phai màu. Loại này từ thanh chỉ cực kỳ sang quý, thiên cơ chư cắt cùng trăm thợ mộ dung bất quá là thần tử, như thế nào có thể sử dụng ngự dụng trang giấy. Nói vậy ngươi chỉ nhìn ra mặt ngoài nội dung, cũng không biết được bên trong chất chứa thâm ý này buồn quyển sách nhỏ, lấy tàng tự phương thức đem 500 năm trước sự tự sự rõ ràng. Ngươi vũ nhục thiên cơ chư cắt ra cắt phàm thân thể cứng đờ, nhớ tới mộ dung tính lời nói thâm tiếng nói, trong lòng hơi hơi đau xót. Thiên cơ chư các, thương chi thiển khinh miệt cười, thanh âm thanh lãnh, năm đại thị tộc mộ dung, gia các, hách liên, đạm đài, tông chính. Trăm thợ mộ dung này đầy cơ quan trận pháp nổi tiếng, thiên cơ chư cắt lấy thần cơ diệu toàn xương. Thiên càn nguyên nhiên, trung dung hầu hách liên kính ở điện Thái Hòa tự vận, nghe nói trừ bỏ ra cắt chạm cùng mộ dung khâm ngoại, đủ loại quan lại toàn ở đây. Ra cắt khác cùng mộ dung tiêu lúc ấy phụ trách giam lăng, tham dò hoàng lăng phong thủy cách cụ. Mộ dung cùng ra cắt gia tộc chủ sự quyền liền dừng ở mộ dung khâm cùng ra cắt chạm trên người, bọn họ dã tâm cùng hung ác khiến cho người có tâm sấn hư mà nhập bọn họ đem nhập kinh hách liên kính trở ở ngoại ô trọng binh áp chế hắn muốn đem hắn bắt ai ngờ biến cố đột nhiên phát sinh hách liên kính sát ra trùng dây một đường bủi gai xâm nhập điện thái hòa lúc này mới có điện thái hòa bi thương tự vận kinh này việc trong thợ mộ dung cùng thiên cơ chư cắt mới lọt vào tần đế lôi đỉnh cân giận lấy mưu nghịch loạn tội chu sắt chín tộc. ra các khắc cùng mộ dung tiêu gấp trở về thời điểm đại tần đã nhiễm thanh phong, tần đế đem hắn hai quan nhập thiên lao Không lâu lúc sau, mộ dung tiêu chết vào độc sát, gia các khác lại tránh được một kiếp. Đại để là gia các khác thiện với phong thủy, tần đế làm hắn kiến lang lập công chủ tội. Phần 85 Phiến diện tri tử Gia các phàm nắm chặt đôi tay, hận không thể đem trong lòng nghẹn tàng đã lâu bí mật tất cả khuynh ra, dù cho như thế, cũng không thay đổi được tần đế thị huyết bạo ngược sự thật. Ta phía trước nói qua, vô cùng vô tận thời gian, ta thân nhân ngày ngày tạc khai phỉ thúy quạng chỉ nghĩ đến càng rộng lớn thiên địa sinh tồn. Cái này tâm nguyện, chung quy là hy vọng xa vời, là một giấc mộng. Lúc này tình ngộ, bởi vì các ngươi biết không nên biết đến bí mật, cũng khó thoát chu ấn bí thuật phản vệ. Ta hiểu được ngươi trong lòng cực kỳ hoán hận, thả không thể tiếp nhận mộ dung tính mất đi sự thật. Mặc dù ngươi tín niệm sập, cũng vô pháp tiếp thu vận mệnh bài bố. Thương chi thiện ngữ khí nhàn nhạt, ổn định ra cắt phàm cảm xúc, nhẹ nhàng bâng khuâng nói, không ai sẽ hóa ngươi. Này hết thể cũng không phải thiên cơ trừ cắt sai, trách không được thiên cơ trừ các. Nếu là đổi làm là ta, biết trường sinh bí mật cũng sẽ tính toán như thế nào được đến. 500 năm trước chức trách không nên ngươi thừa nhận, ít nhất không phải ngươi sai. Không phải ta ra cắt phàm tái nhật gương mặt rơi xuống hai hàng thanh lệ. Đúng vậy, không phải ngươi sai. Thương chi thiện mạc ngọc chân bóng hai tròng mắt nhấp nháy quá một tia giữ kín như bưng cảm xúc, ngữ khí nhạt nhẽo, lại cố tình phóng du. Nói cho ta, ở ta phía trước, ngươi gặp qua người nào? Ngươi nọ theo như ngươi nói cái gì? Giết ngươi! 086 trường tương thủ kết cục hạ, Giết ngươi! Ra cắt phàm thanh âm trong sáng, mang theo nhân bi thương hơi khản tự cảm, thêm vài phần trầm thấp bị lực, lại khiến cho người nghe màng thai cảm thấy thanh âm chợt xa chợt gần, âm điệu dài lâu thê lương, lộ ra hình như có người đang khóc khi nghiêm nghị giết chóc, thanh thanh kinh bách, dày đặc sát khí cùng huyết tinh tới gần. Tu hiểu, cao giải phiêu giật dáng người như thủy ngân đổ xuống ở sắc bén sát chiêu dưới phiếm ra một đạo tuyệt đẹp đến cực điểm hình cung, ra các phàm nhanh chóng rút ra vòng eo ba ô, một quản bích thanh ba ô bắn ra màu xanh lá đậm mưa tên, thanh lánh mũi nhọn có loại số mệnh hấp dẫn, giát lôi đỉnh chi lực nháy mắt phát bắn tới thương chi thiển trên người. Sở doanh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, thủ đoạn roi giải liền đã huy động, tựa gió mạnh giống nhau hướng tới màu xanh lá đậm mưa tên thổi quét qua đi. Rồi dài tuy rằng nhưng mềm nhưng ngạnh, nhưng là làm sao có thể ngăn cản vô số mưa tên cùng ra cắt phàm sát khí. Thương chi thiển nắm chặt dấu ở vòng eo ngự ta kiếm, trôi kiếm phiếm năm tháng tang thương biến thiên sở tuyên khắc hạ cổ vận khí lạnh, phong khẩu quang mang bức người, âm trầm khí thế, không biết lây dính nhiều ít người sống màu tươi. Đi tìm chết ra cắt phàm tái nhợ khuôn mặt trở nên giữ thợn, trong tay ba ô là một quản độc đáo am khí, từ ba ô bắn ra tới màu xanh lá đậm mưa tên. Như tí tách hạt mưa khuyên hướng thương chi thiện. Phục hy người dùng lục lạc khống cổ, sáo nhỏ ngự cổ, mà ba ô cùng sáo nhỏ bất đồng, là phục hy bộ tộc tộc mẫu tượng trưng. Nghe nói yên vân quốc lục bộ tộc, mỗi cái bộ tộc tộc mẫu đều có tính chất đặc biệt nhạc cụ, phục hy bộ tộc ba ô, nếu thuấn bộ tộc ống tiêu. Thượng trưng bộ tộc nhạc cụ, giờ phút này lại là trí mạng ám khí. Thương chi thiện đối mặt bốn phương tám hướng mưa tên thờ ơ, huy động trong tay ngự ta kiếm. Ngộ quỷ sát quỷ, gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật, vẩy ra ngân châm rơi dụng ở nàng dưới chân. Nửa ngày, mang theo huyết tinh, khí trận gió liệt cuốn, một bóng hình đột nhiên nga xuống, to như vậy thân hình kẹp theo màu đỏ đậm huyết châu xẹt qua mi mắt, thật mạnh dừng ở nàng trước mặt. Ra cắt phàm nắm ba ô tay phải máu tươi đầm địa, gần tay đã đứt, cả người bị nhất kiếm phong hầu, tích tích đặc sắc huyết châu dừng ở nền đá xanh mặt, thanh hồng giao ánh, nhìn thấy ghê người Giống như trong địa ngục tới thanh nhã nữ tử, ống tay háo không gió tự động, cả người có loại vạn sự đế định trầm ổn, ung dung tôn quý không có một chút túc sát lệ khí. Ở ngọn đèn dầu chiếu ánh hạ, thương chi thiển hình dáng có vẻ miểu xa, một đôi ú lanh mắt phóng ra ở da cắt phàm trên người, không có chút nào cảm xúc. Tay phải sở cầm ngự tà cổ kiếm chính nhỏ giọt đỏ thám huyết, tí tách, ở nền đá xanh mặt dấu vết da quyến rũ hoa. Sở doanh thu hồi roi dài một chút dày đặt hàn ý từ hắn đấy lòng nảy sinh so với huyết tinh càng đậm, thinh linh xảy ra biến cố tới quá mức nhanh chóng, hắn thậm chí không cảm giác được tử vong triệu hoán, nàng đã nháy mắt chém giết một người, xem kỹ nằm ở vũng máu ra cất phàm, thấy hắn hai mắt lỗ trống, khuôn mặt rõ ràng còn có vài phần nhu nhuận, phiêu giật cùng tiêu sái, cầm trong tay một quản ba ô, tựa hồ truyền đến nước nở lượn lờ tiếng vang, thơm trầm thê lương, thê lánh động lòng người, màu xanh lá ba ô. Quý khí mười phần, làm nổi bật đến cặp kia sắp chết đều nắm chặt đôi tay, mười ngón như điều, băng cơ ngọc cốt, phong tình vô hạn. Ba ô phát ra quan mang, phòng tựa nó âm luật, dần dần đem mất đi linh hồn giam cầm trong đó, vòng thành một trường vóng. Có một loại mỹ lệ, vạn vật bởi vậy đối này phá lệ nhân tử, có một loại tồn tại, thế nhân bởi vậy mới có thể siêu nhiên giải thoát. Ban đầu hào hảo, như thế nào lại đột nhiên nổi điên? Vốn là khí tử, nề hà trung cổ. Lâu dài lặng im sau, thương chi thiển đem nhiễm huyết ngự tà kiếm lại lần nữa thư hướng ra cắt phàm trái tim, một tiếng chói hai dên dỉ từ trái tim chỗ truyền đến. Sở doanh nhìn ra cắt phàm trong cơ thể bò ra ngón cái lớn nhỏ huyết sắc sâu, cả kinh nói, hắn bị gởi nuôi cổ trùng. Thương chi thiển rút về nhiễm huyết ngự tà kiếm, trà lau sạch sẽ, lạnh lùng nói, hắn trên người có một cổ cổ trùng hương vị, đây là dùng thân thể dưỡng cổ sở phát ra độc đáo khí vị. Ngay từ đầu hắn dẫn theo đèn lưu ly phát ra khí vị che lấp trên người hắn khí vị. Sở doanh nhìn thương chi thiện, tâm nói hắn hiện tại cũng nghe không ra trong không khí có cái gì khí vị. Ngay sau đó nhẹ dọng hỏi, ngươi là cố ý nói ra trăm thợ mộ dung cùng thiên cơ chư cắt tới thử hắn. Không phải. Cựu chuyển tháp nội có người không kỳ quái, kỳ quái chính là bên trong người cư nhiên ăn mặc thời đại này quần áo. Tuy rằng quần áo trang điểm thực đặc biệt, cũng thực phù hợp bọn họ vây ở nơi này 500 năm. Nhưng là cẩn thận quan sát, cũng có thể phân biệt bọn họ quần áo là thời đại này ti hàng rệt. Bọn họ cùng ngoại giới có liên hệ. Hoặc là nói bọn họ so với chúng ta tiên tiến tới. Sở doanh đứng ở thương chi thuyền bên cạnh, đoan trang nàng khuôn mặt, có như vậy một chốc kia thất thần. Tuy rằng cách xa nhau không xa, nhưng hắn có thể bắt giữ đến nàng khỏe môi độ cùng biến hóa. Khi nói chuyện không giống lúc trước như vậy thanh lanh cường ngạnh, Ngược lại có mấy phần nhu hòa, hai mắt phụt ra u lanh quang hoa che dấu lên, hoàn toàn không giống vừa rồi chém giết người khiến người mang đến run rẩy. Đúng lúc này, Hôn Mê gia cắt tiêm tỉnh lại, thấy ngã vào vũng máu chung gia cắt phàm, kinh hãi không thôi, ngay sau đó Hận Ý mãnh liệt nhìn chầm chằm thương chi thiển cùng Sở Doanh, các ngươi giết tộc trưởng. Đúng vậy. Vì cái gì? Giải thoát. Gia Cắt Tiêm lặng im mà nhắm mắt lại, như vậy che giấu hắn thanh triệt trong ánh mắt Hận Ý. Thiếu niên dường như trong khoảnh khắc trưởng thành lên, thuận thế liền ngồi ở gia cắt phàm thi thể bên, một tiếng quát trói thai, phát ra khóc thút thít than khóc. Các người muốn biết cái gì? 500 năm trước chân chính chân tướng. 500 năm trước. Lại là 500 năm trước. Vì cái gì? Đều qua 500 năm. Còn có nhiều người như vậy nhớ thương. Thương chi thiển từ gia cắt tiêm biểu tình có thể hiểu biết rất nhiều đồ vật, tâm thần không yên lên. Theo sau ở gia cắt tiêm kể ra chung, thương chi thiển biết đối phương thân phận thật sự. Cùng lúc trước gia cắt phàm theo như lời đại đệ tương đồng, nếu nói bất đồng đó là bị quân hạo giận diệt khẩu chính là phục hy người, cũng không phải trăm thợ mộ dung cùng thiên cơ chứ các. 500 năm trước, nam đại thị tộc trong một đêm mất đi tung tích, nguyên nhân gây ra là khai quốc hoàng sau mất tích, trung dũng hầu tự vận điện thái hỏa. Thiên càng nguyên nhiên, điện thái hỏa, nạm vàng khảm ngọc trên ngự tòa, tuổi trẻ đế vương người mặc đế quân mũ miệng ánh mắt thật sâu mà cùng bên cạnh nữ tử treo đùa. trong lúc khi, một thân dính vết máu chiến bào hách liên kính vô vị xâm nhập đại điện bước đi trầm trọng hành gần hách liên kính nâng Nghiễm huyết châu cự khuyết hướng tần đế đi tới sắc bén kiếm khí cùng mùi máu tươi ở đại điện phía trên lan tràn sát phạt quả cảm đại tướng quân nho nhã quân xoái hách liên kính làm cho đủ loại quan lại mặt mà không nói thanh kiếm chỉ tần đế mặt tướng hách liên kính một cáo đại tần đế vương quân hạo giận như hại khai quốc hoàng sau nhị cáo bảy họ thế gia cấu kết ngoại tộc hoài khó lường chi tâm tam cáo trăm thợ mộ dung thiên cơ chư cát ám mị đạm đài văn thần tông chính tư thông dị tộc dương nghiệt thi lôi đình huyết lũ gám sát cử chỉ này thăm dò chi tâm nhưng chu lập kế hoạch với hoàng thành ở ngoài thiết hạ cơ quan trận pháp khai quốc hoàng sau đã ở không lâu trước đây ngộ hại quốc mẫu hại các ngươi chút nào không biết thế nhưng ham hưởng lạc, làm thủ phạm tiêu giao, làm việc năng ngược, thị phi bất phân. Nay bốn cáo đủ loại quân lại, trừng gian thần, truy trừ hung. Tự tự châu ngọc, ngữ khí len ken hữu lực, những câu đánh ở tại chỗ mỗi người bên hai, đeo kiếm mà đứng thân ảnh phòng tưởng cùng cự khuyết tương dung nhất thể, sở kinh chỗ, thi hoành khắp nơi, huyết vũ tinh phòng. Cơ hồ làm người không kịp phản ứng, yên lặng nghiêm nghị đại điện thượng, nho nhã quân xoái bi thường tự vận nóng bỏng máu tươi rơi rụng đầy đất, tựa vẩy ra ra bi phấn hỏa hòa, trên mặt tuyệt quyết dạng khởi phong hoa vô song lưu luyến si mê, lấy hắn sinh mệnh kết thúc cả đời này chấp nhất. Hách liên kính làm trò quân hạo giận cùng với đủ loại quan lại mặt, vì khai quốc hoàng sau giải hoan, dục dùng hắn nhiệt huyết gột rửa thế gian hết thể đau thương cùng âm ưu. Kia một ngày, sử quan đem quan hệ một thế hệ truyền kỳ huyết y thần hậu cùng nho nhã quân Soái sinh tử chân tướng chi mê, sáng tác thành dây trắng. Năm đó khiếp sợ đủ loại quan lại, chấn động thiên hạ, kinh sợ tứ hải chân tướng, toàn bộ trở thành cung đình khắc khiễng. Từ nay về sau, toàn bộ đại tần Giang Sơn, bao phủ ở một mảnh kinh quỷ cùng huyết sắt không khí chung. lãnh khốc tàn bạo tần đế, bí mật xử tử cảm kích người, văn võ quan nhóm mỗi ngày lo lắng hái hùng, sợ tần đế lửa giận lan tràn ở bọn họ trên người. Năm đại thị tộc thiên cơ chưa cắt cùng trăm thợ mộ dung, gặp thiên đao vạn quả cùng cung hình thiệp án người toàn gặp phải gia tộc rửa sạch cùng tổn lạc kết cục. Thiên Càng Nguyên nhiên là đại tần tốt đẹp một năm bắt đầu, đồng thời cũng là mưa gió tế sẽ bắt đầu. Năm ấy, khai quốc hoàng sau hương tổn hại, nho nhã quân xoáy lấy mưu nghịch chi tội chu chín tộc, năm đại thị tộc bị hồ sát. Năm ấy, tần đế điên cuồng đốt giết vô số. Năm ấy, tần đế điều khỏi mấy chục vạn tinh Huệ theo gió vượt sóng, ra biển thảo phạt hải tạc. Năm ấy, Vô số người chờ đợi tử vong kết cục Nhưng là, chân chính hung thủ che giấu sâu đậm Kinh thiên đại án, giết một đám thiệp án người không giải quyết được gì Năm thứ hai, thiên hạ thế nhân đều cho rằng tần đế bạc tình Khai quốc hoàng sau thất sủng, sủng phi quan sủng lục cung Chiêu cục hướng gió, ở bất chi bất giác Toàn bộ trưởng ở tần đế tay, mấy trăm năm phát sinh thế gia bị hư cấu Nhà nghèo sĩ si tử trở thành đại tần trụ cột vững vàng Nam đại thị tộc dần dần đạm suốt thế gian, trở thành sử quan dưới ngòi bút mất tích gia tộc. 500 năm trước, ngày ra kinh thiên huyết án, ở người đương quyền trong mắt bất quá là cái cục, một cái thê lương nhưu cục. Không ai biết, sở hữu nhập của người, phi quân cờ cũng phi khí tử. Hách liên kính gặp nạn, lẻ loi một mình vào cùng, tự vận điện thái hòa, lấy kiên nghị chi thân thể đối kỳ thủ đối kháng, chỉ vì hắn cũng là người ngoài cuộc, chỉ vì hắn mất đi cả đời chấp nghiệm. Quân hạo dẫn là chấp cờ kỳ thủ, cũng là một khắc bàn ván cờ quân cờ. Khai quốc hoàng sau chi tử Trung Dũng Hầu tự vận, liên lụy đến đâu chỉ bảy họ thế ra cùng năm đại thị tộc, còn có sớm nhất một đám ở huyền võ đại lục sinh sản nếu thuấn bộ tộc. Phục hy bộ tộc bị tần đế diệt tộc bên trong, tự trước cùng tự yêu tỷ đệ cùng với ở cửu chuyển tháp sinh hoạt 100 nhiều người, từ tần đế trong tay chạy thoát, chạy ra tới người tiến vào kiểu chuyển tháp thế điện, từ đây tại đây sinh tồn. Này một đám phục hy người trăm năm xuống dưới, sinh sôi nảy nở ra tới huyết mạch thuần khiết, nhân tài dần dần đột hiện, nghiệm nhiên không cam lòng bị nhốt dưới mặt đất. Lúc sau bọn họ liền kế hoạch ra cửu truyền tháp, chẳng qua bọn họ vừa ra tế điện, đã bị thủ lăng người phát hiện, toàn bộ phục hy bộ tộc lại lần nữa tao ngộ đại thanh tẩy. Mà đảm đương cửu chuyển tháp thủ lăng người chính là trăm thợ mộ dung cùng thiên cơ chư các. thần đế năm đó cũng không có diệt sát mộ dung cùng ra cắt toàn bộ gia tộc người. Chỉ là dùng dược vật khống chế bọn họ, làm cho bọn họ vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời, sinh hoạt trên mặt đất tầng, đi chuột bọn họ tội nghiệp. Nhiều năm qua mộ dung cùng ra cắt thân ở dưới mặt đất cổ thành bên trong, phục hy bộ tộc liền ở tế điện, hai người hình thành thế chân vạc. Thẳng đến 300 năm trước, trăm thợ mộ dung cùng thiên cơ chư cắt không chiếm được tây sở đồ ăn cung ứng, không ít người bị sống sờ sờ đói chết, muốn tồn tại người, không thể không gặm thực kiểu truyền tháp nội cổ trùng. Thời gian một lâu, gàm thực cổ trùng người trở nên người không người, quỷ không quỷ, tồn tại sống không bằng chết. Một bộ phận người phát hiện nguồn nước chung có con kỳ nông, dựa vào con kỳ nông mới tồn tại xuống dưới. Dân ra, đồ ăn tranh đoạt, tồn tại người đã đánh mất nhân tính bản chất. Phần 86 300 năm trước, tiểu chuyển tháp xâm nhập một nhóm người, này một nhóm người chính là Lý Thế Hiển, Lý Thế Hiển chém giết đi ra tế điện phục hy người cũng mang đi trăm thợ mộ dung cùng thiên cơ trừ các hậu nhân. Đãi Lý Thế Hiển sau khi rời khỏi đây, phong tỏa đi thông ngoại giới đường ra, cũng ở cửu chuyển tháp phía trên kiến tạo trúc căn điện. 300 năm giây lát tức quá, lúc trước bị Lý Thế Hiển mang đi người, hơn phân nửa chết vào ánh nắng bạo phơi. Giữ lại một bộ phận, bởi vì trong cơ thể nhiều loại độc tính cùng cổ độc, sinh đến bộ dáng khác hẳn với thường nhân. Mộ dung tính, ra cắt tiêm, ra cắt phàm, Nhân bộ dáng cùng thiên phú lọt vào tây sở quốc chủ nghi ngờ, liền đưa bọn họ ba người đưa vào cựu truyền tháp, phong tỏa ngoại giới xuất khẩu, khiến cho bọn họ ba người không thể không cùng tổ tiên giống nhau vây ở ngầm. Bọn họ ba người nhân máu kéo dài cổ độc, ở cựu chuyển tháp sinh hoạt một đoạn thời gian, không chỉ có không có đói chết, ngược lại kích phát rồi tiềm năng. Mộ dung tính từ ngầm cổ thành sách cổ trung học tập trăm thợ mộ dung cơ quan thuật. Gia cắt tiêm cùng gia các phàm học tập thiên cơ chư cắt lưu lại phong thủy tướng thuật. Chẳng qua, mộ dung tính tự đi tế điện tìm hiểu sau, liền mất đi tung tích. Ta biết nói đó là này đó, lúc trước ta bị đưa vào tới khi, chính là dáng vẻ này, hiện giờ 50 năm qua đi, ta như cũ là dáng vẻ này. Nếu nói phục hy bộ tộc có trường sinh tri thuật, y lý tộc trưởng nói, định là cùng sinh trưởng địa vực có quan hệ. Gia các tiêm mở hai mắt. Trên mặt tươi cười ở ngọn đèn dầu chiếu dọi hạ lưu lộ ra thoải mái. Ta không biết 500 năm trước phát sinh chuyện gì, cũng không biết 500 năm rốt cuộc có cái gì lực lượng hấp dẫn người đi thăm dò. Ta chỉ biết, chúng ta chăm thợ mộ dung cùng thiên cơ chư cắt đã chịu trừng phạt đã đủ rồi. Chúng ta vì tổ tiên sở phạm phải sai lầm gánh vác mấy thế hệ người tự do. Chúng ta không bao giờ tưởng bị người sai xử, không muốn sống ở quá khứ khiến trách. Càng không nghĩ bị quá khứ lịch sử lương đeo cả đời ra cắt phàm nói, khỏe miệng ý cười càng thêm thuần túy khí tịnh, ánh mắt rãn ra như mây, nắm chặt mười ngón gian, sớm đã sinh ra tinh tế huyết, hắn ngồi ở ra cắt phàm bên người, có loại số mệnh chờ đợi, An Bình nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra ở trên đời cuối cùng một câu chờ đợi, cô đương, ngươi thật sự hảo sinh lợi hại, chỉ là ta chưa từng cưới vợ, không biết khi nào có thể nạp ngươi vì tiểu thiếp. tứ phía một trận chờ mặc, Sở doanh sắc mặt động rung nhìn chầm chầm trước mắt tình cảnh, ngã vào vũng máu bạch đi y nam tử cùng tĩnh tọa ở bạch đi y nam tử bên cạnh thiếu niên, trong lòng mạc danh rung động, hắn đi theo đi. Có chút người tồn tại tương đương đã chết, có chút người đã chết tương đương tồn tại, hoặc sinh hoặc chết, đều là mệnh. Thương chi thiển ánh mắt co rụt lại, nàng đỗng nhiên suy nghĩ, nàng đi vào trên đời này đến tuột cùng là vì cái gì? 500 năm trước chân tướng Vẫn là lương đeo quân hạo giận để lại cho nàng vỡ nát. Trăm thợ mộ dung cùng thiên cơ chư các hậu nhân, ở vô số khuất nục cùng giam giữ chung, chuộc tội cùng tự do đó là chống đỡ bọn họ sống sót duy nhất tín niệm, bọn họ mất đi trí thân, mất đi tự do, mất đi nguyên bản không nên mất đi nhân sinh, giam cầm trong bóng đêm. Vì hoàn lại tổ tiên phạm phải sai lầm, sống được sống không bằng chết. Đương không biết vì cái gì mà số khi. Bọn họ trả giá so tánh mạng thảm hại hơn đau đại giới, này hết thể đều là nàng. Nàng mất tích khiến cho vô số người ở năm tháng trôi đi chung vô cùng đau đớn, vĩnh sinh đều không thể ma diệt thực cốt truy hồn tư vị, vận mệnh đối nàng dữ dội chiếu cố, lại đối bọn họ dữ dội tàn nhẫn. Nếu nhân sinh chỉ còn lại có chuộc tội cùng hắc gám, như vậy, không có người cùng đi hắc gám, với bọn họ mà nói, đi vào vĩnh thê chi đêm tối, tử vong bất quá như vậy. Thương Chi Thiển từ bên hông bằng da bao kiếm móc ra móng tay lớn nhỏ cái chai, dương tay đem cái chai bột phân chiếu vào da cắt phàm cùng da cắt tiêm thi thể thượng, huyết nục cổ trùng tự gặp được cái gì khắc tinh giống nhau, sôi nổi chạy trốn ra tới, khoảnh khắc chui vào nền đá xanh mặt biến mất không thấy. Thương Chi Thiển thấy sở doanh ánh mắt kinh ngạc, chỉ nhẹ giọng mở miệng nói, đi thôi. Hai người tiến vào ngầm cổ thành sau, một đường vẫn chưa tái nộ đến người nào. Trong nông lung liếc mắt một cái nhìn lại, Phỉ Thúy thanh ảnh tiệm thiện, nguy nga kiến trúc kiểu dáng đơn giản cổ xưa, trong thành lối đi nhỏ thượng đều là bạch cốt dày đặc, giống như một tòa khung xương chi thành, không có bóng người, không có tiếng động, càng không có cổ trùng. Sở Doanh kinh sợ mà nhìn chồng chất bạch cốt, bạch cốt mang theo chút màu lục đậm chết ảnh tản mát ra nhẹ nhẹ quỷ quang, tựa lưu động xanh biếc chất lỏng, phảng phất là quanh năm lâu dài tồn trữ Phỉ Thúy chi khí. Hắn vốn là gan lớn, đôi tay dính máu, không sợ chết người xương cốt, chẳng qua trước mắt chạm hướng không giống nhau, trong lòng nói không nên lời run sợ, tổng cảm thấy bạch cốt quỷ dị âm trầm, tựa hồ không phải ngầm cổ thành, mà là một tòa phân mộ, nơi này có thượng vạn cụ hài cốt, không biết là thợ thủ công vẫn là phục hy người, phần lớn là trăm thợ mộ dung cùng thiên cơ chư các. thương chi tiễn nắm ngự ta kiếm, mũi kiếm chỉ vào lối đi nhỏ thượng thi cốt, nói, nơi này thi cốt có lớn có bé có nam có nữ, xương ngón tay địa phương rõ ràng sung ra, đây là quanh năm suốt tháng dùng tay duyên cớ. Bên kia tam cụ thi cốt, thi cốt bóng loáng cứng cỏi, mặt ngoài thô tráng thả cốt mật độ rất cao, thuật nhìn thực tuổi trẻ, hẳn là phục hy người. Bởi vậy có thể thấy được, 500 năm trước, nơi này sinh hoạt hai nhóm người, một đám là trăm thợ mộ dung cùng thiên cơ trừ các người, một đám là phục hy người. Chẳng qua, tần đế năm đó vì sao lưu chữa phục hy người? Sở doanh nghi hoặc không thấy, dưỡng mắt nhìn phía thương chi thiện, da nàng khỏe môi ý cười ẩn ẩn, đối với chồng chất thi cốt như đạt được trí bảo dường như, không khỏi trong lòng chợt lạnh. nữ nhân này là đang xem thi cốt đâu. Vẫn là đang xem một kiện giá trị liên thành đồ cổ. Giống tần đế như vậy đầu góc có vấn đề người, chỉ có đầu góc có vấn đề mới có thể biết hắn động cơ. Sở doanh trong lòng chửi thầm, đây là quải con mắng hắn. Có chuyện liền hào hỏi, Ta có thể hỏi ngươi cái gì? Sở doanh nói. Ngươi trong lòng muốn hỏi cái gì, liền hỏi cái gì? Ngươi muốn đáp án, ta có lẽ biết. Ngươi nếu hỏi, ta sẽ không giấu giếm. Thương chi thiển trong mắt bình tĩnh thấy rõ sở doanh tâm tư, cười nói, lúc trước ra cắt tiêm cùng ra cắt phàm nhìn thấy ngươi khi, trong mắt toát ra đối với ngươi khác cảm xúc, nói vậy ngươi trong lòng hiểu rõ. Ngươi như vậy vô hồi muốn biết ý nghĩ của ta, định là hoài nghi chính mình. Ta nói đúng chứ. Thương tri thiện bình đạm không mang theo một tia gợn sóng nói, lệnh sở doanh trong lòng dâng lên vô danh khẩn trương cùng bất an, trần Trư một hồi, mới mở miệng, ta nếu hỏi nói, ngươi sẽ sinh khí. Sinh khí? Trên đời này có thể làm ta tức giận người chỉ có ta nhi tử. Ta có phải hay không hách liên kính? Sở doanh kích động dưới môi run lên, mở miệng hỏi ra nghẹn dưới đáy lòng nói, ta biết được như vậy hỏi thực mạng mội, cũng thực vớ vẩn. Chỉ là ta cảm thấy ở quân dịa kiến tiệc cưới thượng nhìn thấy ngươi khi, vô cớ cảm giác được quen thuộc cảm, đó là một loại linh hồn chỗ sâu trong quen thuộc. Ta khởi điểm cho rằng đó là đối nữ tử động tâm xúc động, chỉ là sau lại ở tây sở tái kiến ngươi khi, cái loại cảm giác này càng thêm nùng liệt. Thâm nhập cựu chuyển tháp lúc sau, đã từng cảnh trong mơ xuất hiện người dần dần cùng ngươi trọng điệp. Linh tinh ký ức mảnh nhỏ, đều có ngươi thân ảnh. Ta không biết ta trên người phát sinh chuyện gì. Ta chỉ biết được, ta cũng không phải ta. Không phải. Thương chi thiển nhìn sở doanh Phảng phất băng đao điều khắc khuôn mặt, ở tối tâm ánh đèn có vẻ phá lệ tinh xảo thông thấu, cặp kia sâu thẳm đôi mắt, dạng quen thuộc nước gợn, nàng sát mặt khẽ biến, trong mắt có chút phiếm toan, ngựa khí lại chém đinh chặt sắt nói, trên đời sẽ không lại có hách liên kính, hắn trước sau sống ở lòng ta. Mặc dù lớn lên giống, cũng không phải hắn. Không phải sao. Sở doanh khỏe mắt hơi hơi dương lên, Đen nhánh trong mắt lắng động lại nhu hòa quang, tựa muốn đem Thương Chi Thiển xem cái thấu triệt, khẽ thở dài, có lẽ là ta nghĩ nhiều đi. Ta cảm thấy ta phạm vào một cái đại sai, nếu là không hỏi rõ ràng, ta lại đem phạm sai lầm. Một ngày nào đó chờ ta tỉnh táo lại, đã là tuổi già, tính tỏa đình tiền, ngắm hoa nở hoa lạc, trò cười kiếp phủ du năm xưa, có lẽ lại đem cách một thế hệ trăm năm. Thương Chi Thiển ngó liếc mắt một cái sở doanh, nói... Nếu chúng ta không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, chúng ta sẽ cách một thế hệ hơn một ngàn năm. Nữ nhân này thật là sẽ phá hư không khí, sở doanh đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, thư thái không ít, liền không so đo nàng thường thường đả kích. Hai người xuyên qua bạch cốt dày đặc lối đi nhỏ, cách đoạn khoảng cách liền thấy một chản chản tinh xảo cổ đèn, ở bích thanh trên vách tường hình chiếu ra cổ xưa thần bí thê lương. ngâm cổ thành tồn tại hơn một ngàn năm. Lúc trước tự thuấn xây dựng chế độ cửu chuyển tháp ghi, ai cũng lường trước không đến cửu chuyển thắp sẽ trở thành phục hy người mai tăng nơi, đương lột ra lịch sử phủ đầy bùi kia một tầng cho bụi. thế nhưng dư lại tâm sự vờn quanh thê lương. Chỉ là làm thương chi thiện khó hiểu chính là cổ xưa đèn đóm tản ra nàng quen thuộc hương liệu, trong lòng ẩn ẩn cảm giác bên trong có thứ gì ở dẫn đường nàng tiến đến. Suy nghĩ gian, trước mắt ánh sáng đột nhiên sáng ngời, xuyên qua ngầm cổ thành lúc sau. Một đạo nguy nga cửa đá chốt vót ở phía trước, cản trở đường đi. Cửa đá phía trên ánh cổ xưa chưa to, tế điện, tế điện cửa đá một bên điêu khắc giang sơn dư đồ, bên kia điêu họa một bộ sinh động như thật chân dung, kia vương hoa muôn vàng nữ nhân, thương chi thiện liếc mắt một cái liền nhận ra họa người trong là ai. Họa trung nữ tử cùng bên ngoài bích họa bất đồng, vô luận là an mặc vẫn là phụ tùng, nhìn qua thiếu nữ vương khí phách, nhiều vài phần quan sát thương sinh từ ái. Hòa ái dễ gần trung lộ ra cao quý khí chất. Đây mới là chân chính biển sâu dư đồ. Sở doanh bất đắc dĩ than nhẹ. Thương chi thiển nhìn tế điện cửa đá, ngửa đầu nhìn giang sơn dư đồ họa, ngăn nắp, khí thế rộng rãi. Chính phía trên tế điện xoay quanh cự lòng, long đầu chính hàm chứa một quả viên châu, biểu tình có vẻ trầm túc. 500 năm. Chân chính muốn tìm không phải phục hy bộ tộc trường sinh thuật, thế nhân muốn tìm đến là đi yên vân quốc biển sâu dư đồ. Sở doanh nghe nàng ám phúng cười nhạo nói, chột dạ gật đầu, tây sở lịch đại quốc chủ vẫn luôn bảo hộ cửu chuyển tháp bí mật. 500 năm trước, tần đế liền khiển binh 10 vạn đi hải ngoại tìm kiếm Yên Vân Quốc. Chỉ là mênh mang biển rộng chung muốn tìm Yên Vân Quốc tuyệt phi chuyện dễ, sau lại tần đế có hay không tìm được Yên Vân Quốc liền không thể hiểu hết. Tây sở lịch đại quốc chủ vẫn luôn giữ lại lá vàng tranh sát, chính là vô pháp biết được lá vàng tranh sát bí mật. Đến nỗi phỉ thúy ngọc hạ phượng quan ngọc tỷ ta cũng là mới biết được. Nói vậy Tây sở lịch đại quốc chủ cũng không biết phỉ Thúy Ngọc Hạp là mở ra kiểu chuyển tháp chìa khóa. Về biển sâu dư đồ, cũng chỉ là truyền miệng đồn đãi, chân tướng như thế nào, còn chờ kiểm chứng. Thương chi thiển trầm mặc không nói, người ngửi một cổ kỳ dị khí vị, kẹp theo hôn độn bước chân, loại này tâm sinh bất an hơi thở phi thường quen thuộc. Ánh mắt ý bảo sở doanh, tránh lẽ dưới mặt đất cổ thành một góc. Đang ở lúc này. Bên hai chuyển đến vài tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo một cái lạnh băng thanh âm tự trong bóng đêm chuyển đến, lao đông tây, ngươi dám sát bác lạc cùng đông ly người sao. Lúc trước ngươi đã thiệt hại vài tên đồ tôn, còn dám đối chúng ta ra tay. A đại! Các ngươi hảo tàn nhẫn! Ta ám mị đạm đài thật là mắt bị mù mới đi theo ly lạc. Ta trước kia nói qua, nếu ly lạc thương ta tộc nhân một phần, ta liền đoạn hắn một cái cánh tay, nếu hắn giết ta tộc nhân một người. Ta liền chém giết hắn, định tiêu ly lạc cùng lạc khuyên giác sống không bằng chết. Các người tốt nhất cho ta nhớ kỹ. Ta ám mị đạm đài đấu đá mấy trăm năm, cũng không phải là tốt như vậy chọc. Thương chi thiển nghe người tới thanh âm, liền thấy thanh y dì ngọc quan nam nhân sấm đến tế điện trước, thân ảnh tia chớp đoạt lấy mấy người đầu, đại định nhãn nhìn kỹ, đoàn người đã ủng đổ ở tế cửa đại điện. Trước mắt thanh y dì ngọc quan nam nhân nhất phái tiên phong đạo cốt, cả người lộ ra một cổ giết hại chi khí. Sắc mặt chầm xuống, cười lạnh nói, vừa mới chính là bọn họ mấy cái làm ta đổ tôn đổ nhi làm đẹp lưng, vì đường sống, đem ta đổ tôn đổ nhi cấp cổ trùng làm thức ăn chăn nuôi, đáng chết. Các người tốt nhất làm rõ ràng, ta ám mị đạm đài không phải lãng đến hư danh, ở trước mặt ta, dám mua dịu qua mắt thợ. Lao đông tây, ngươi đừng nói đến ngươi rất cao thượng. Ngươi trong lòng biết rõ ràng, ngươi tiến vào mang theo mấy cái thân thủ cực nhược đổ nhi đổ tôn. Bất quá là coi trọng bọn họ độc đáo thể chất, tất yếu thời điểm dùng bọn họ dẫn dắt rời đi cổ trùng. Thanh y thì nhân quát, là khuynh Thành, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Bác Lạc Vương, liền không kiêng nể gì, nơi này là kiểu truyền tháp. Nếu ngươi đã chết, không ai dám truy cứu trách nhiệm của ta, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, ngươi không thể trêu vào ta. Ta xem ngươi tuổi trẻ, cũng liền bất hòa ngươi chấp nhận. Lạc khuynh Thành cực kỳ tức giận, lại không dám phát tác, cái chán gân xanh bạo khởi. Hướng tới thanh y hẻ nhân nói, đạm đại khê, nếu không có là bác lạc thu lưu ngươi, ngươi đã sớm bị đại tần hoàng đế giết. Ta xem ngươi quá để mắt chính ngươi, ám mị đạm đại bất quá là xuống dốc năm đại thị tộc chi nhất, ta nhưng không có hứng thú nghe ám mị đạm đại làm giàu sự. Hiện giờ, chúng ta là đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, các có điều cần. Sở doanh cũng không biết người tới đánh cái gì bí hiểm, bên cạnh người thường chi thiện sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nàng thất thố, không khỏi hồi tưởng người tới trong lời nói có phải hay không xúc động nàng cái gì hồi ức. Thương chi thiển thấy người tới bên trong có người quen, còn có biến mất thật lâu ám mị đạm đài, trong lòng hoang mang không thôi. Phần 87 Quả nhiên là biển sâu dư đồ, không nghĩ tới thật sự ở cửu chuyển trong tháp. Đạm đài khê nhìn quanh tế điện cửa đá, thần sắc khó nén kinh hỉ, bất chấp người ngoài ở, vội vàng lấy ra một quyển từ thanh chỉ. Đối chiếu cửa đá dư đồ, đem tàn quyển bản vẽ khâu ra tới, cười nói, mau, đem huyết châu đặt ở lòng trong miệng. Lạc khuynh thành ở tế điện xem xét một vòng, nhìn lên long đầu, từ điêu khắc hoa văn tạo hình, là phục hy bộ tộc phong cách. Lấy ra một quả thời trẻ hắn du lịch ngẫu nhiên đạt được huyết châu, nghe nói này cái huyết châu là đại tần khai quốc hoàng sau sở hưu, không biết khi nào sói mòn. Nghe ám mị đạm đài nghe đồn, cựu chuyển tháp là phục hy bộ tộc nơi cư trú nhưng là bị tần đế cải biến trở thành tuyệt hiểm nơi, không có chìa khóa là vô pháp tiến bảo, nếu có được chìa khóa, tồn tại tỷ lệ rất lớn. Sách sử ghi lại chung, Đại Tần Hoàng Lăng kiến tạo khi trường lịch sử chi nhất, cũng cất giấu vô số bí mật. Một trong số đó đó là biển sâu dư đồ, có biển sâu dư đồ, đi Yên Vân Quốc giống như xuất nhập chỗ không người. Thả Yên Vân Quốc có đối người cực kỳ quan trọng đồ vật, nay cái huyết châu chính là Yên Vân Quốc đồ vật. Người đi. Lạc Quynh Thành đem huyết châu đưa cho bên cạnh thuộc hạ. Một người tiếp nhận huyết châu, không nói hai lời nhảy lên, đem huyết châu thả xuống ở lòng khẩu. Này huyết châu là mở ra tế điện chìa khóa, không có huyết châu, trên đời này không ai có thể mở ra. Đạm đài khê lánh lánh đạm đạm thanh âm vang lên, hảo, đều thối lui đến một bên. Trầm tĩnh địa tầng trung, phát ra vài tiếng rất nhỏ quỷ dị tiếng vang, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ cơ quan chuyển động, cọ sát thanh. Xuyên qua số trọng địa tầng, giang rắc giang rắc mà chuyển đến. Đạm đài khê tâm nhảy dựng, mang hai phân rõ ra hoàn toàn bất đồng tiếng vang, ngay sau đó nhảy bén nhảy khai. Lạc huynh thành vẫn luôn nhìn chầm chầm đạm đài khê hành động, đi theo hắn màu xanh lá thân ảnh, nháy mắt tối lui. giang rắc! giang rắc! Trầm trọng mang theo múc cũ hơi thở đè xuống, tế điện phía trên đột nhiên rớt xuống một ngọn núi, vừa rơi xuống đất liền chuyển ra kêu thảm. Đạm đài khê nhìn bị cơ quan sống sờ sờ áp trên người, tính như hổ sâu hai tròng mắt hiện lên một tia sợ hãi, huyết châu là giả. Người nói cái gì? Huyết châu là giả. Lạc huynh thành lạnh lùng nhìn chầm chầm đạm đài khê, bên hai lại lần nữa vang lên răng rắc răng rắc gầm thanh động đất vang, trong trước mắt, lại một ngọn núi đi xuống một áp, ban đầu bị cơ quan áp trên người, lại gặp một lần trọng áp, thi cốt vô tổn. Tự thuấn. Đạm đài khê mở miệng nói. ai? Tự thuấn là phục hy bộ tộc cùng nếu thuấn bộ tộc hậu đại, huyết châu là thuộc về nếu thuấn bộ tộc, này cái huyết châu là giả. Đạm đài khê giải thích nói, ta nhớ rõ tổ tiên nói qua, huyết châu ở huyết y, y thần hậu trong tay, 500 năm trước liền rơi xuống không rõ. Ngươi này cái huyết châu lai lịch không rõ, thả quá dễ dàng đạt được. Vô cùng có khả năng là tần đế làm người phòng theo. Lúc trước tự thuấn từ Yên Vân Quốc đến huyền võ đại lục khi. Nếu thuấn bộ tộc sớm đã hiểu thấu đáo huyền võ đại lục, ta ám mị đạm đài tinh thông ám sát, tìm tòi tình báo, trên đời sự đều trốn không thoát ám mị đạm đài nhìn trộm. Năm đó, tần đế mang theo mấy chục vạn tinh binh cùng ám mị đạm đài tinh anh đi tìm viên vân quốc, từ nay về sau, liền không có bất luận cái gì tin tức. Hiện tại làm sao bây giờ? Lạc huynh thành tức muốn hộp máu nói, trong lòng buồn bực chuyến này sợ là muốn vô tật mà chết. Đạm đài khê nhìn tế điện đại môn hơi hơi lộ ra một tia ý cười, một cổ linh khí độ nhập cửa đá, linh khí vận chuyển ở lòng bàn tay, bàn tay như vào nước giống nhau, vô thanh vô tức lâm vào cửa đá. Thương tri thiển cùng sở doanh nhìn lúc trước kinh tâm động phách áp người, giờ phút này nhìn đạm đài khê tay không thiết môn, trong mắt hơi hơi kinh dị, trong lòng âm thầm cảnh giác, có thể dùng tự thân linh khí, ăn mòn ngàn năm phỉ thúy cửa đá, đây là kiểu gì quyết đoán. Chẳng qua tế điện đại môn trung quy quá dày. Đạm đài khê bàn tay tiến vào đến cánh tay khi, còn sờ không tới không cách, sắc mặt của hắn không khỏi trắng bệ, lại chuyển tím. Lúc này đạm đài khê phát hiện chính mình trong bất chi bất giác hạn thấu thanh y rỉ, cánh tay rõ ràng ở đẩy mạnh trung, bị một cổ lực lượng gầm thực, khiến cho hắn một bàn tay huyết nục bị hoàn toàn đi vào cửa đá. Phúc! Đạm đài khê một ngụm máu tươi phun ở cửa đá thượng, giữa chán chậm rãi chảy ra hãn, chậm rãi rừng ở phiếm tím bên ngôi. Bàn tay một cổ dòng khí rung manh vào, bay nhanh rút về, chỉ thấy êm đẹp một cánh tay, huyết nhục mơ hồ, dư lại sâm sâm bạch cốt. Tay vừa động, bạch cốt phát ra kéo kẹt kéo kẹt mà giống như lao thụ bẻ gãy tiếng vang, đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Lạc khuynh thành kinh ngạc, sắc mặt trắng nhật. Đạm đài khê thật sâu hít một hơi, mắt thấy một bàn tay biến thành tàn phế, nhắm mắt lại, nhận tâm đem lộ ra sâm sâm bạch cốt bẻ gãy, tham lam mà nhìn tế điện đại môn. Sở doanh nghe được kia thanh bẻ gây vỡ vụn tiếng vang, hô hấp quính lên, thoáng chốc há hốc mồm, tâm nói tốt tàn những người. Ai ở đâu? Đạm đài khê nhạy bén cảm giác được tiếng hít thở, hai tròng mắt sát khí hiện lên, ra tới. Trong truyền thuyết bánh trưng, thương chi thiển thoải mái hào phóng đi ra, và áo phi dương, tư thái tiêu sái, khí thế nghiêm nghị, trong tay chấp nhất ngự ta kiếm, cổ kiếm hơi thở vừa ra, lại ở ngọn đèn dầu hôn hải trung. Sắc thật có vài phần bánh trưng hương vị. Đạm đài khê màu đỏ trường kiếm huyết sắc lưu chuyển, ẩn ẩn mang theo quỷ quẹt sắc khí, quanh thân lộ ra sát giả khó có thể che giấu huyết tinh chi khí, rời bước tiến lên, đối với bánh trưng một hồi chém lung tung. Thương chi thiển khinh thân qua đi, bạch thanh lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng triển đấu lên. Hai người thực lực sớm đã nhập hóa, một cái chuyên môn hành thích sát, thân ảnh quỷ mị, một cái trải qua chiến trường ẩu đả, ra tay tàn nhẫn tốc độ mau đến kinh người. Bất quá thương chi thiện hơn một chút, ngự ta kiếm du long chém thương đối phương, đối phương lại đối nàng rơi vào hạ phong. Xách, lao đông tây, ngươi thật gặp gỡ bánh trưng. Lạc khuynh thành phản ứng lại đây, vui sướng khi người gặp họa nói. Ngươi mời bánh trưng, ngươi cả nhà đều là bánh trưng. Đạm đài khê cắn răng mắng, không thấy được là phân một ly canh người sao. Lạc khuynh thành nghe vậy kinh hãi, còn có người ngoài tiến bảo. Sao có thể? Hỗ trợ, lao đông tây, ta nhưng không khi dễ nữ nhân. Là khuynh thành, ngươi chờ bị nữ nhân khi dễ đi. Đạm đài khê quát, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ám mị đạm đài người, ngươi dám giết ta. Ám mị đạm đài, thương chi thiển cười khẽ, ám mị đạm đài tính cái gì? Ta một câu, các ngươi là có thể diệt tộc. Đạm đài khê nhìn khẽ hở, phi kiếm công hướng đối phương biết hầu, nắm chặt tay bị một cổ lực lượng chấn hồi. Thân thể bị lực đàn hồi ngã xuống trên mặt đất, trong tay phi kiếm ngược lại bị đối phương hoàn toàn đi vào vách tường nội, cả kinh đạm đài khê không dám núp nhích. Ngươi! Ngươi! Ám mị đạm đài ra truyền chiêu thức, vẫn là ta phát minh, dùng ta chiêu thức tới giết ta, nên nói ngươi ngu xuẩn đầu vẫn là ngu xuẩn đầu. Thương chi thiển thu hồi ngự ta kiếm, đem trong tay huyết châu đạn tiến long khẩu, để ngừa vắng nhất, nàng thối lui một khoảng cách. Đạm đài khê nhìn về phía thương chi thiển ánh mắt muốn nhiều hoàng sợ có bao nhiêu hoàng sợ, muốn nhiều phức tạp có bao nhiêu phức tạp, nghĩ thầm, này thật là ngàn năm bánh trưng A. Ám mị đạm đài sát chiêu là đại tần khai quốc hoàng sau sáng chế, nàng chẳng lẽ là hoàng hậu đương đương. Ông trời, một đạo xét đánh chết hắn đi, hắn thế nhưng đem bánh trưng dẫn ra tới. Đang lúc đạm đài khê não bổ thương chi thiển bánh trưng thân phận khi, thế điện đại môn mở ra. Dây nặng cửa đá ở 500 năm sau lại lần nữa mở ra. Thương chi thiển mặc kệ đạm đài khê kinh ngạc ánh mắt, lấy về huyết châu, tiến vào tế điện. Sở doanh theo sát sau đó. Một trận yên tĩnh sau, bên người lạ khuynh thành lôi kéo trên mặt đất đạm đài khê, lao đông tây, bọn họ là ai? Bánh trưng. Bánh trưng đạm đài khê lảo đảo mà đứng dậy, nhìn mở ra tế điện đại môn, khẩn trương mà nhìn chầm chằm phía trước hai người. Ở trong mắt hắn chính xác ra là hai cái bánh trưng. Bánh trưng cách nói khởi nguyên với vật chết, người chết nhập quan tài, trong lòng oán hận chất chứa sâu đậm, hoặc là chấp niệm chống đỡ này trở thành cái xác không hồn, âm khí không tiêu tan do đó ngưng tụ, khiến cho vật chết biến thành thi người, đây là bánh trưng hình thành nguyên nhân. Cũng có một loại khác cách nói, trộn mộ khi đem quan tài mở ra, vật chết vào sinh khí, cũng sẽ trở thành bánh trưng. Đạm đài khê thấy hai chỉ bánh trưng dẫn bọn hắn tiến vào tế điện, dưới chân hết cách mềm lũn, tình thế phát triển càng ngày càng không thể tưởng tượng, bởi vì phía trước một con nữ bánh trưng, rất cường đại, thực hung tàn. Hắn không thể chêu vào. Có lẽ kia chỉ nam bánh trưng càng nịt thiên. Lạc khuynh thành thấy đạm đài khê vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, tựa hồ bị dọa đến không nhẹ, tay phải kình phong đào qua, một cái tắt chụp ở đạm đài khê trên mặt, tỉnh tỉnh đi. Ngươi nhẹ điểm. Đạm đài khê vươn ngón trỏ, làm một cái hư thủ thế, tâm nói nếu là trọc bánh trưng cô nãi lại không vui, làm sao bây giờ? Lạc khuynh Thành thấy đạm đài khê nổi điên, hận không thể lại cho hắn một cái tát, chẳng qua hắn không dám. Đạm đài khê trừng mắt nhìn lạc khuynh Thành liếc mắt một cái, vô chi là phúc ca. Thế trong điện, phản phất chính trực ngày xuân, bốn phía một mảnh xuân ý rạng rào, hoa khai đến bờ bãi, nở rộ ra tiểu nhu nhan sắc, tràn ngập người đôi mắt. Mùi gian hơi thở giống như xuân phong phất quá liên miên kích động phấn hoa hương vị bên hai giọt nước xuyên thạch nước chảy thành lộ ra tươi mát sạch sẽ chi khí mùi hoa phát mũi thương chi thiển mới vừa tiến vào liền hung hăng đánh vài cái hắt xì đối với phấn hoa dị ứng nàng đặc biệt mẫn cảm mùi hoa khí vị dưới chân ruột dê đường sỏi đa cuối, là một viên tre trời đại thụ cầu hình vòm nước chảy thổ địa bình khoáng, phòng ốc nghiêm nhiên cổ xưa tố nhã thanh tĩnh Có không mất thế ngoại đảo nguyên an bình, cũng có lánh đời trồ ở lịch sự tao nhã cùng túc mụ. Đại thụ hạ, cuốn lên là cây ngàn tầng, chụp đánh ở dòng suối mặt nước, mơ hồ có thể nghe rào giả âm thanh động đất vang. Khiết tịnh mặt đất trơn nhắn như ngọc, ảnh ngược ra một người khoanh chân mà ngồi nam tử cùng một người nằm nằm hai đồng, bạn lá cây ngân huy quả mang, cùng với xa xưa yên tĩnh tự nhiên tiếng vang, khiến người lưu luyến quên phản. Chỉ là đại thụ ra khắc màu xanh lá phù điêu Đường cong ngắn gọn, tư thái ngạo nghễ, cảnh khô thượng sừng sững mấy trăm cái nhà gỗ nhà cửa, xây dựng thành Cựu cung đồ án, phức tạp thần bí. Tới. Tư Ngự thon dài thân ảnh phảng phát hiện lên ở giữa không trung, chứa mãn cổ vận quần áo tung bay, quay đầu nhìn Thương Chi Thiện, ánh mắt ôn hòa, thân hòa tùy ý giống như cùng một cái người quen chào hỏi, không có một chút lệ khí. Ngũ quan hình dáng rõ ràng, cho người ta thanh nhuận cảm giác. Thương Chi Thiện có nháy mắt chinh lặng, Phảng phất nay tịch cách một thế hệ 500 năm, mới biết muôn hồng nghìn tía đã xem biến. Hai tay đón hướng nàng chạy tới nhi tử, khuyên thế ôn nhu, tương ngự. Biết thiện, ngươi tới quá muộn, ta chờ đến lâu lắm. Trên đời này sôi nổi hỗn loạn, đều là hư ảo. Trần thế phù hoa, thế đạo thế lương, phục hy bộ tộc vẫn luôn ở nhàn xem hoa khai, chậm đợi hoa lạc, đáng tiếc thế nhân không hiểu, một hai phải trưởng sinh, làm cho thiên hạ đại biến, huyết vũ tinh phong kỳ thật cái gọi là trường sinh, đó là cựu chuyển tháp chi mê. người hà thế nhân chấp nhất ta. Nếu người không có chấp nhất, cần gì phải tồn tại. Chỉ vì chấp nhất mà sống, cần gì phải chấp nhất. Mẫu thân, ta nghe không hiểu. Thương thiếu chủ hai mắt nghi hoặc đổi tới đổi lui, đột nhiên cảm thấy cùng cái kia thái tử chơi mấy cục bài, hắn nghiêm trọng hoài nghi chỉ số thông minh hạ thấp. Biết thiện, ta thật cao hứng, ở nhân sinh cuối cùng thời khắc. Có các người mẫu tử làm bạn. Tư ngự rũ mi cười nhạt, đôi mắt phẳng phất giống như có nào đó tỉnh tố mất đi, đạp lên lá rụng đưa lưng về phía đi đến, dưới chân tùng tùng mềm mại lá cây phát ra sàn sạt động tĩnh. Xa, xa, xa. Tư ngự nhặt lên một mảnh lá cây, nhìn xa đại thụ tiêm nhiễm một tầng màu bạc vầng sáng, nhắm mắt lại, an tĩnh mà nghe gió cuốn, lá rụng, nước chảy thanh âm, ôn nhu mà lưu luyến. vang, vang ở vang khoảng cách tây sở hoàng cung gần nhất một đỉnh núi đỉnh quân mục khiêm nhìn hoàng cung bụi mù phi tán gạch xanh rào rạt rơi xuống ba tòa ngọn núi lay động từng tiếng vang lớn lúc sau đập vào mắt chứng kiến khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung bên thai dường như cự lôi ở nổ vang toàn bộ tây sở hoàng cung dầm một chút liền san thành bình địa tôn chủ từ thuộc sơn vận tới thuốc nổ toàn bộ lửa quân khiêm cuối cùng nhìn liếc mắt một cái tây sở hoàng cung Kia tòa hoàng cung dưới, mai táng vô số người, trong đó một người, hắn nghĩ tới vô số lần. Cái kia cao ngạo, ưu nhã, ngon độc, xảo trá mà ôn nhu người, cái kia 500 năm trước liền không tồn tại người, cái kia một lòng muốn đuổi theo tìm chân tướng người, cái kia bị người phản bội tâm thương người. Đến cuối cùng, vẫn là cùng hoàng thổ làm bạn. Nơi xa ẩm vang tiếng vang, phản phất thế giới trở nên hắc ám, toàn bộ không chung đều bao phủ ở cháy đen trung. Quân một khiêm cảm giác hít thở không thông đau, một tấc thiên đường, một tấc địa ngục, hắn thân thủ đưa nàng đến âm phủ địa ngục. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một hàng thanh lệ lướt qua, dùng tam sinh pháo hoa bậc lửa này một đời phun hoa. Phần 88 Chỗ sâu trong ngầm thương chi thiển ôm nhi tử, chỉ cảm thấy ly tử vòng chỉ kém một bước xa, bên hai thanh âm càng thêm vang dội. Ta không muốn chết, lao đông tây, người mau nghị cách, ta không muốn chết á là khuynh thành phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng. Đạm đài khê tuyệt vọng nhắm mắt lại Rõ ràng mà thấy nam nhân kia ấm áp như Xuân Phong ý cười Cái kia hắn muốn nghị cách cứu viện đi ra ngoài nam nhân Dùng điên cuồng hành vi mai táng mọi người Sở doanh cảm giác thiên địa điên đảo Loạn thạch như mưa tạp lại đây Trong chốc nhoáng hắn nhằm phía kia đối mẫu tử Như vậy một khác Hắn gắt gao mà ôm nàng nhập hoài Dùng chính mình toàn bộ lực lượng Hung hăng mà che chở nàng Hoàn hoàn toàn toàn không chịu một chút thương tổn Nếu ta tóc trắng xóa Dung nhan tuổi xế chiều, ngươi có thể hay không, như cũ như thế, dắt ta đôi tay, khuyên tận ôn nhu, hộ ta. Nếu ngươi gắn bó, ta tất sinh tử tương tùy. Sở doanh lấy chân thật cảm giác bảo vệ trong lòng ngực nữ tử, trong đầu hỗn loạn tình cảnh, hắn đã không để bụng, giờ phút này hắn dị thường rõ ràng, hắn không thể mất đi nàng. Hắn rõ ràng minh bạch, cuộc đời này khó nhất lấy chịu đựng sự tình, không phải sinh ly từ biệt, không phải cùng thế ngăn cách. Không phải bị thương đau đớn, mà là ngay sau đó sẽ không còn được gặp lại nàng, rốt cuộc không cảm giác được đã lâu nữ tử mùi thơm của cơ thể. Mẫu thân, ta sợ. Không sợ, chúng ta vốn là qua đời người, bất quá là chết lại một lần, lại đầu thai một lần. Đây chơi bùi mù, ầm vang vang lớn, ham sâu địa tầng, mai táng đám người, ở tây sở cảnh nội trình diễn. 300 năm phồn hoa một sớm tận hủy, lục quốc từ đây lại vô tây sở. Huyền võ đại lục lịch Tây sở kiến quốc ba trăm tái với trong một ngày lật úp kia một hồi thật lớn biến cố thương vong nhân số bất kể cứu này nguyên nhân không rõ Tây sở kia một hồi hạo kiếp lại nhấc lên ngũ quốc chinh chiến thiên hạ khói lửa tái khởi mấy ngày sau mai táng vô số người Tây sở thổ địa thượng một hàng ba người chật vật từ bùn đất chui ra tới mẫu thân cái kia thái tử thật là thần toán hắn nói ta mệnh cách kỳ lạ diêm vương gia không dám thu ta nói, tay nhỏ véo chỉ ra dáng ra hình tính toán, không biết là ai, sợ tới mức đáy trong quần. Quân Soái Thiên song. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.